Quyển 8 chương 1 Đồng tiền biến thành chiếc lá khô Greenwa và toàn thể cung điện thần kỳ đang lo lắng chết người Suốt một tháng ròng, không ai biết Esmeralda ra sao làm cho quận công Ai Cập và lũ bạn ăn mày hết sức lo buồn mà họ cũng chẳng biết gì hơn về con dê nên càng làm Greenwa thêm đau khổ Một tối cô gái Ai Cập bỗng nhiên mất tích Rồi từ đó đến nay chẳng hề thấy tâm hơi Mọi tìm kiếm đều vô ích Và gã ăn mày giả động kinh Vốn ác miệng cho Linh Hoa biết Tối đó họ gặp cô cùng đi Với một sĩ quan ở gần cầu Saint-Michel Nhưng ông chồng theo kiểu Bohem đó Là một triết gia không dễ tin Hơn nữa chàng hiểu rõ hơn ai hết Vợ mình còn trinh bạch nguyên dạng Chàng có thể phỏng đoán Sự trinh tiết kiên trì là do kết quả Của hai đức tính hỗn hợp Giữa đạo bùa và dòng giống Ai Cập Và chàng đã tính toán rất toán học Về sức kháng cự của sự tinh tiết đó Được nhân lên bậc hai, Vì vậy chàng yên tâm về mặt này Cho nên chàng không giải thích nổi vụ mất tích qua buồn lo vô cùng Nếu còn có Chương 4 L'Aciate Ogni Speranza Chú thích Hãy bỏ lại mọi hy vọng Trích đoạn một câu khác trên cổng địa ngục Trong chương địa ngục của cuốn thần khúc của Dante Hết chú thích Vào thời Trung Cổ Khi một tòa kiến trúc được hoàn tất Phần xây dưới mặt đất cũng gần bằng phần ở trên Trừ phi được xây trên cọc móng như nhà thờ Đức Bà Còn một dinh thự, một pháo đài Một nhà thờ bao giờ cũng có tầng hầm Trong nhà thờ, nó giống một nhà thờ khác dưới mặt đất Hấp tối, bí hiểm, mù và câm Ở bên dưới tòa chính diện Mà phía trên đang tràn đầy ánh sáng Và gian động tiếng đại phong cầm Tiếng chuông suốt ngày đêm Đôi khi nó còn làm nhà mồ Trong dinh thự, báo đài Đó là nhà tù Đôi lúc cũng là nhà mồ Đôi khi kim cả hai Các gian hầm hùng dĩ đó Mà chúng tôi từng giới thiệu Kiểu cách thiết lập và duy trì Không phải chỉ có nền móng Thực ra còn có gốc rễ mọc tua tụa dưới đất Thành những phòng, hành lang, cầu thang Hệt như kiến trúc bên trên Do đó, nhà thờ, dinh thự, pháo đài Đều chôn nửa mình dưới đất Các tầng hầm dinh thự là một dinh thự khác Mà ta đi xuống chứ không đi lên Nó xây tầng gác ngầm ở dưới cái đống chất chồng Các tầng gác ló ra bên trên tòa nhà Như rừng núi lòng bóng trong nước hồ phản chiếu Các rừng núi trên bờ ở pháo đài San Antonio, ở tòa pháp đình Bari, ở điện Lu, các tòa hầm ngầm dùng làm ngục thất, các tầng gác nhà tù này càng xuống sâu dưới đất, càng thu hẹp và tối tăm hơn, cũng là những khu vực mà sắc thái kinh hoàng càng phơi bày rõ hơn. Dante cũng không tìm được chỗ nào tốt hơn để miêu tả địa ngục. Các đường hầm hình phễu có phòng giam, thường dẫn tới chỗ cục trũng thấp như đáy chảo, mà Dante đã nhốt Satan Mà xã hội đang giam kẻ tử tù Một khi kiếp sống khốn nạn Bị chôn dùi ở đây Tinh vĩnh biệt ánh sáng Không khí Cuộc đời Bỏ lại mọi hy vọng Con người chỉ khi ra khỏi đó Để tới đài treo cổ hoặc dàn hỏa thiêu Đôi khi hắn mục nát tại chỗ Công lý nhân loại Gọi đó là bỏ quên Giữa mọi người và hắn Kẻ tử tù cảm thấy đè nặng trên đầu Cả một đống đá xây cùng cai ngục Còn toàn thể nhà giam, tòa pháo đài đồ sộ chỉ là cái khóa lớn phức tạp khóa chặt hắn, ngăn cách giới cuộc đời sinh động bên ngoài. Có lẽ vì lo sợ xảy ra vượt ngục, Esmeralda bị kết án treo cổ, được đem giam ở một loại đáy chảo này, dưới các hầm bỏ quên, được đào từ thời St. Louis, nơi ấm ngục ở viện Túc dưới tòa pháp đình đồ sộ đè trên đầu. Tội nghiệp con ruồi chẳng sao lai chuyển nổi dù chỉ một hòn đá say tất nhiên cả mệnh trời lẫn xã hội đều bất công như nhau một sự xa xỉ như vậy về đau khổ và nhục hình không cần thiết phải có để đè bẹp một cô gái mảnh dẻ cô ở đó chìm nghiễm trong tối đen bị chôn dùi dây kín ai từng thấy cô cười vui và nhảy múa dưới nắng ắt phải rùng mình khi thấy cô ở trong tình cảnh này giá lạnh như đêm tối giá lạnh như thây ma tóc không còn gần hơi gió tay không còn vẳng tiếng người mắt không còn bừng tia nắng cô gục xuống rã rời trĩu nặng xích xiềng ngồi xổm bên giò nước và miếng bánh mì trên mớ rơm giữa vũng nước từ kẻ đá rỉ ra động dưới chân cô bất động tựa hồ hết thở cô không còn biết gì đau đớn hơn nữa phêbus ánh nắng buổi trưa khoảng rộng ngoài trời phố xá paris đều múa được hoang hô lời liếu lo âu yếm với viên sĩ quan rồi linh mục mụ chủ nhà chứa con dao găm Dũng máu, cực hình, đài treo cổ Mọi cái đó vẫn lướt trong tâm trí cô Lúc như ảo ảnh vui tươi và chói loại Khi thành ác mộng quái dị Nhưng đó chỉ còn là vật lộn hải hùng Và mơ hồ đang mất tâm trong bóng tối Hoặc điệu nhạc xa vời Đang dạo ở mặt đất trên kia Mà không còn nghe thấy ở dưới sâu này Nơi cô gái khốn khổ rơi xuống Từ khi ở đó Cô không thức, không ngủ Trong cơn hoạn nạn giữa nhà giam Cô không phân biệt nổi thức và ngủ Thực và mộng Cũng như ngày và đêm Mọi cái đó xáo trộn Tan vỡ, giật vờ Lan tràn hỗn loạn trong tâm trí Cô không cảm giác, không hay biết Không suy nghĩ nữa Có chăng chỉ là dơ dẫn mông lung Chưa bao giờ một người sống Lại đi sâu vào cõi hư vô đến thế Bị tê dài, lạnh giá Cứng đơ như vậy chỉ đôi ba lần, cô gái thoáng nghe thấy tiếng một lỗ hổng mở ra đâu đó phía trên, cũng chẳng để lọt tia sáng. Chà từ đó, một bàn tay ném xuống cho cô mẫu bánh mì đen. Tuy nhiên, đó là liên lạc duy nhất còn lại giữa cô với loài người, sự thăm viếng định kỳ ấy của người coi ngục. Chỉ còn điều duy nhất bất giác còn làm bận đến tay cô, trên đầu ẩm ướt rỉ qua kẻ đá móc meo của vòm trần và từng giọt nước đều rơi xuống. Cô ngẩn ngơ lắng nghe tiếng giọt nước rõ xuống dũng nước ngay cạnh. Giọt nước rõ xuống dũng nước, đó là chuyển động duy nhất còn khuấy động quanh cô, chiếc đồng hồ duy nhất đo thời gian, tiếng động duy nhất lọt trong tất cả tiếng động có trên mặt đất. Nói đến cùng, trong dũng lầy lội tâm tối, đôi lúc cô cũng cảm thấy cái gì đó lành lạnh lướt qua bàn chân hoặc cánh tay và cô rùng mình. Cô cũng không biết mình ở đây đã bao lâu, cô chỉ nhớ một bản án tử hình ở đâu đó đã kết tội ai đó, rồi cô, chính cô bị dẫn đi và tỉnh lại trong đêm tối, trong im lặng, toàn thân giá lạnh. cô chống tay bò đi, các còng sắt liền khiếp vào cổ chân và xích kêu loảng xoảng. cô chợt nhận ra bốn bề đều tường đá, dưới chân là sàn gạch sũng nước và một bó rơm, nhưng chẳng có đèn đóm, lỗ thông hơi gì cả. cô liền ngồi lên bó rơm. Và thỉnh thoảng để đổi thế ngồi Cô tới bậc cuối của cầu thang đá vốn có trong nhà ngục Có lúc cô định đếm những giây phút đen tối Điểm theo giọt nước Nhưng rồi công việc buồn tẻ đó Của bộ não đau ốm Tự đứt quãng trong đầu Và bỏ mặt cô trong nỗi bàng hoàng Rồi tới một ngày hoặc một đêm Vì dưới đáy mồ này Giữa trưa và nửa đêm đều cùng một màu sắc Cô nghe thấy trên đầu tiếng động mạnh hơn thường lệ khi gã coi ngục mang bánh mì và giò nước tới cô ngẩng đầu lên và thấy tia sáng ửng đỏ chiếu qua khe chiếc cửa hoặc thứ nắp chỗ trong vòm trần ngục tối đồng thời then sắt nặng nề kêu rít nắp cửa nghiến ken két trên bản lề rỉ và mở ra rồi cô gái trông thấy cái đèn bàn tay và nửa thân của hai người cửa thấp quá nên không thấy được đầu họ ánh đèn sáng chói làm cô phải nhắm mắt lúc cô mở mắt cửa đã khép lại chiếc đèn đặt trên bậc cầu thang một người đàn ông trơ trọi đứng trước mặt chiếc áo thâm trùm đầu phủ kín từ đầu tới chân chiếc áo giáo sinh cùng màu che nốt mặt hắn không nhận ra tí gì ở con người này cả khuôn mặt lẫn bàn tay đây là tấm vải liệm đen dài đang đứng sững bên trong tựa hồ có gì đang cựa quậy cô chăm chú nhìn bóng ma một lát lúc đó cả hai không nói gì tưởng như hai pho tượng đối mặt nhau chỉ có hai vật như còn sống trong hầm bất đèn nổ lép bép vì không khí ẩm ướt và giọt nước trên vòm ngắt quãng tiếng lép bép rơi rạc bằng tiếng lộp bộp đều đều và khiến ánh đèn rung động thành dòng đồng tâm trên vũng nước nhân sánh sau cùng cô gái tù phá tan im lặng ông là ai một linh mục cái tên gọi cùng giọng điệu lời nói làm cô giật mình linh mục nói tiếp dằng từng tiếng khàn khàn Cô sẵn sàng chưa Để làm gì Để chết Ô đã sắp sửa chưa Cô hỏi Ngày mai Đầu cô vừa vui sướng ngẩn lên Lại gục xuống trước ngực Cô thầm nói Như vậy vẫn còn lâu Sao không là hôm nay Họ còn đợi gì nữa cơ chứ Thế ra cô đau khổ lắm ư Linh mục nín lặng một lát rồi hỏi Tôi lạnh lắm cô đáp, cô đưa tay nắm lấy bằng chân, cử chỉ quen thuộc của kẻ khốn khổ đang bị lạnh, mà ta đã thấy bà tu kín ở tháp rô lăng từng làm và răng cô đánh lặp cặp. trong mũ trùm đầu, linh mục như đang đưa mắt quan sát phòng giam, không ánh sáng, không lò sưởi, không nước uống, thật khủng khiếp. chân, cô đáp, dã ngơ ngác do tai họa sinh ra, ánh mặt trời là của mọi người tại sao lại chỉ dành cho tôi có ban đêm cô có biết lên mục lại nín lặng một lát rồi hỏi tại sao cô ở đây không hình như trước đây tôi có biết cô nói đưa ngón tay gầy lên xoa lông mày như để lục lại trí nhớ nhưng nay tôi không biết nữa đột nhiên cô ọa khóc như đứa trẻ thưa ông tôi muốn ra khỏi đây tôi rét tôi sợ lại có những con vật cứ leo lên khắp người Nếu vậy hãy theo tôi Linh Mục nói Rồi cầm cánh tay cô Cô gái khốn khổ đã lạnh cống thấu xương Bàn tay đó còn làm cô có cảm giác lạnh hơn Ôi Cô thầm kêu lên Đây bàn tay lạnh giá của tử thần Ông là ai vậy Linh Mục bỏ mũ trùng đầu Cô gái nhìn Đó chính là bộ mặt rùng rợn lâu nay vẫn theo đuổi cô Cái đầu quỷ dữ cô thấy xuất hiện Ở nhà mụ Pha Lúc Đen bên trên cái đầu yêu quý của chàng phê buýt con mắt cô thấy lần cuối lóe sáng cạnh lưỡi dao găm sự xuất hiện này bao giờ cũng oan nghiệt đối với cô đẩy cô hết tai họa này sang tai họa khác tới tận tử hình làm cô bừng tỉnh khỏi cơn tê dại tưởng như tấm màn phủ dày đặc tâm trí bỗng rách toang mọi chi tiết của cuộc phiêu lưu bi thảm từ cảnh ban đêm ở nhà mù pha lúc đen tới vụ kết án cô ở viện tuốt nén chúng đồng thời trở lại trong trí óc không phải mơ hồ và hỗn độn như bấy lâu nay mà rõ ràng mới mẻ rành mạch bồi hồi ghê gớm bộ mặt u ám đang đứng trước mặt làm cô sực nhớ mọi ký ức đã gần lãng quên và hầu như lu mờ vì quá nhiều đau khổ tựa ngọn lửa kề gần làm hiện lên rõ nét trên giấy trắng các dần chữ vô hình viết bằng thứ mực bí mật cô tưởng như mọi vết thương trong lòng đều cùng lúc toát ra và chảy máu cô thét lên hai tay che mắt toàn thân run rẩy ôi chao lão linh mục rồi cô buông thõng hai cánh tay chán nản vẫn ngồi nguyên đó đầu cúi gục mắt nhìn xuống đất câm lặng người cứ tiếp tục rung lên linh mục nhìn cô bằng con mắt nhiều hâu từ lâu nó lượn tròn trên tích trời cao quanh con sơn ca tội nghiệp đang núp trong đám lúa từ lâu nó lẳng lặng thu hẹp vòng bay khủng khiếp rồi đột nhiên nhào xuống con mồi như tia chớp và quách nó lủng lẳng trong móng nhọn cô khẽ rên lên hãy giết ngay giết quách tôi đi cho xong rồi cô khiếp sợ rụt cổ như con cừu non đợi chiếc búa gã đồ tể bổ xuống mãi sau linh mục mới hỏi cô ghê sợ tôi đến thế kia ư cô không trả lời ông nhắc lại có phải tôi làm cô ghê sợ không môi cô mím lại như mỉm cười cô đáp phải tên đao phủ đùi giỡn kẻ tử tù hằng tháng nay hắn theo đuổi ta hắn đe dọa ta hắn làm ta kinh sợ lạy chúa nếu không có hắn ta đã sung sướng biết bao chính hắn xô ta rơi xuống vực thẳm này trời ơi chính hắn đã giết chính hắn đã giết chàng phê bích của ta tới đây cô khóc òa và ngước mắt nhìn lên mục ôi quân khốn nạn ngươi là ai ta có làm gì ngươi đâu sao ngươi lại thù ghét ta đến như vậy chao ôi ngươi thù ghét ta vì tội gì tôi yêu em linh mục kêu lên nước mắt cô đột nhiên ngừng chảy cô nhìn ông bằng cặp mắt ngớ ngẩn còn ông quỳ xuống và con mắt nhìn cô như bốc lửa ông lại kêu lên em nghe thấy chưa tôi yêu em yêu gì mà lạ vậy cô gái tội nghiệp run rẩy thốt lên tình yêu của kẻ bị đọa đầy linh mục nói tiếp cả hai nín lặng giây lát bãi hỏi vì nghẹn ngào xúc động ông ta như cuồng dại cô gái thì ngơ ngác lát sau linh mục trở lại bình tĩnh là thường nói nghe đây em sẽ được biết rõ hết tôi sẽ nói cho em hiểu cái điều đến nay tôi cũng chưa dám tự thú với mình khi tôi dè dặt tự vấn lương tâm vào giờ phút khuya khoắt nửa đêm tràn đầy bóng tối tựa hồ chúa cũng chẳng nhìn thấy ta nữa em nghe đây cô em ạ trước khi gặp em tôi sống sung sướng tôi cũng vậy cô gái khẽ thở dài Đường ngắt lời ta phải ta sống sung sướng hoặc ít nhất ta cũng tưởng như vậy ta sống trong sạch tâm hồn tràn đầy ánh sáng tinh khiết không có cái đầu nào ngẩng cao kiêu hãnh và vui sướng hơn ta các linh mục tới học hỏi ta về sự thanh khiết các học giả hỏi ta về học thuyết phải kiến thức là tất cả đối với ta nó như cô em gái và ta chỉ cần một cô em gái là đủ nhưng cùng giới tuổi tác, không phải các ý tưởng khác không đến với ta, hơn một lần khắc thịt ta xúc động, thì có bóng dáng đàn bà đi qua, sức mạnh của tình dục và máu huyết đàn ông mà từ thời thiếu niên khờ dại, ta tưởng mút ngẹt đến trọn đời. Ta đã nhiều lần lay chuyển dây dứt sợi xích của những lời tâm nguyện sắt thép nó trói chặt ta, một kẻ khốn nạn vào bể đá lạnh lẽo của bàn thờ. Nhưng an chay, cầu nguyện, học hành phép hành xác nơi thu viện khiến linh hồn trở lại làm chủ thể xác rồi ta lãng tránh đàn bà hơn nữa ta chỉ cần mở cuốn sách mọi làn khói trong đầu óc liền tiêu tan trước vẻ huy hoàng của khoa học chỉ vài phút ta đã thấy lùi xa mọi điều ô trọc nơi trần thế và ta liền trở lại bình tĩnh sáng láng, thanh thản trước hào quang thanh tịnh của chân lý vĩnh hằng chuyện đạo ma quỷ chỉ gửi tới tấn công ta bằng các bóng dáng đàn bà Chị thấp thoáng qua lại trước mắt ta, Trong nhà thờ, ngoài đường phố, Trên đồng cỏ, Và thỉnh thoảng mới trở lại trong giấc mơ, Ta vẫn chiến thắng dễ dàng. Chào ôi, nếu ta không duy trì được chiến thắng, Lỗi do nơi chúa đã không ban cho con người và ma quỷ sức lực ngang nhau. Hãy nghe ta kể. Một hôm... Tới đây, Linh Mục ngừng lại, Và kẻ tử tù nghe thấy tiếng thở dài thoát ra khỏi lòng ngực ông, Thành tiếng kêu rên, nức nở Ông nói tiếp Một hôm, ta đứng từ cửa sổ trong phòng Lúc đó, ta đang đọc cuốn sách gì nhỉ? Ồ, đầu óc ta rối mù hết cả rồi Ta đang đọc Cửa sổ trông xuống quảng trường Ta nghe có tiếng trống và âm nhạc Bực mình vì bị quấy rối Đang lúc mộng tưởng Ta nhìn xuống quảng trường Điều ta trông thấy Mọi người khác đều trông thấy nhưng đó lại không phải cảnh tượng dành cho con mắt trần tục dưới kia giữa lòng đường lúc đó đang giữa trưa ánh nắng chói chang một cô gái đang nhảy múa cô gái xinh đẹp đến mức chúa cũng phải ưa thích hơn đức mẹ và sẽ chọn làm mẹ và còn muốn được cô ta sinh ra nếu cô ta xuất hiện trước khi chúa làm người mắt cô ta đen láy và sáng long lanh giữa mái tóc huyền vài sợi tóc he vàng dưới nắng chiếu trông như kim tuyến đôi chân biến mất trong nhịp múa như nang hoa chiếc bánh xe quay nhanh trên bím tóc đen cuốn quanh đầu những kẹp kim khí lấp lánh dưới nắng tạo thành dòng tinh tú trên trán Tấm áo dài điểm những mảnh lấp lánh xanh lơ và giác ngàn chấm sáng như đêm hè đôi cánh tay mềm dẻo nâu giòn khoanh lại rồi duỗi ra khoanh thân mình như hai giải lụa vóc dáng cô ta đẹp lạ thường ôi khuôn mặt rạng rỡ nổi lên như gì đó chói ngời ngay giữa ánh sáng mặt trời hỡi ơi cô gái đó chính là em tôi sững sờ say đắm mê mẩn để mặt mình cứ việc ngắm em tôi mãi ngắm em đến mức đột nhiên run mình run sợ cảm thấy số phận đã bị định đoạt linh buộc ngẹn ngào lại nín lặng giây lát rồi ông nói tiếp ta gần như u mê nên cố bấu víu vào cái gì đó để khỏi rơi xuống mãi ta sực nhớ tới cảm bảy quỷ sa tăng giăng ra hại ta cô gái ở trước mắt có sắc đẹp siêu phàm chỉ đến từ thượng giới hoặc dưới âm phủ đây không phải cô gái bình thường làm bằng chút bụi trần gian và soi sáng yếu ớt bên trong bởi tia sáng leo lét của linh hồn đàn bà đó là một thiên thần nhưng của bóng tối của ngọn lửa chứ không phải của ánh sáng Đang nghĩ tới đó Ta thấy cạnh em có con dê Con vật của dạ hội phù thủy Đứng nhìn ta mà cười Nắng trưa tạo nên cặp sừng bốc lửa Thế là Ta thoáng nhìn ra cạm bẫy của quỷ sứ Ta tin chắc em từ địa ngục tới Và đinh ninh em tới Để làm hại ta Ta tin như vậy Tới đây Linh mục nhìn thẳng vào mặt kẻ tử tù Và lạnh lùng nói tiếp Giờ đây ta vẫn còn tin như vậy trong lúc đó sức mê hoặc tác động dần dần điệu múa của em quay cuồng trong đầu óc ta cảm thấy bùa phép bí ẩn đang tắt quái trong người tất cả những gì phải thức tỉnh đều thiêu ngủ nơi linh hồn và giống kẻ chết trong đống tuyết ta thích thú mặc cho giấc ngủ đó len tới đột nhiên em cất tiếng hát khốn nạn ta còn biết làm cách nào nữa tiếng hát của em còn quyến rũ hơn điệu múa ta muốn chạy trốn nhưng không nổi ta bị đóng đinh Mọc rễ xuống đất Tưởng như đá dưới sàn mọc lên tận đầu gối Ta phải đứng đó cho tới cùng Chân ta băng giá Đầu ta sôi sụp Sau cùng có lẽ vì thương hại ta Em ngừng hát rồi biến mất Ánh phản quang của hình ảnh rực rỡ Cùng tiếng âm vang của khúc hát mê hồn Dần dần mờ tan trong mắt Trong tai ta Thế là ta gục xuống góc tường cửa sổ Ứng đờ và yếu lả hơn pho tượng lung lay Tiếng chuông lễ chịu lay tỉnh ta Ta đứng lên, bỏ chạy Nhưng hỡi ôi Trong ta có gì đó sụp đổ Không sao gừng dậy nổi Có gì đó ập tới ta Không sao trốn thoát Ông lại dừng lại một lát Rồi nói tiếp Phải, từ hôm đó Trong ta xuất hiện một con người ta Vốn không quen Ta muốn dùng mọi phương thuốc Nào nhà tu, nhà thờ, công việc Trách vở rõ hảo huyền Ôi Khoa học thật trống rỗng khi ta tuyệt vọng dùi cái đầu đầy ham mê vào đó. Cô em, liệu em có biết từ đó ta luôn nhìn thấy gì giữa cuốn sách của ta không? Chỉ có em, bóng dáng em, hình ảnh của hiển hiện sáng ngời một hôm đã đi qua khoảng không gian trước mắt ta. Nhưng hình ảnh đó không còn màu sắc cũ, nó âm u, bi ai, tối tăm như dòng đen ám ảnh mãi con mắt kẻ dại dột đã nhìn thẳng vào mặt trời. Không sao rũ bỏ được hình ảnh đó Luôn luôn nghe tiếng hát em âm gian trong đầu óc Luôn luôn thấy chân em nhảy múa trên cuốn kinh thánh Đêm đêm mơ thấy dốc dáng em trườn trên da thịt ta Ta thèm gặp lại em, sờ mó em Thèm em là ai Thử coi lại em có thật giống với hình ảnh lý tưởng còn để lại trong ta Có khi ta sẽ vỡ mộng trước thực tế chăng Dù sao ta cũng hy vọng một cảm tưởng mới Sẽ xóa bỏ cảm tưởng đầu tiên Cái cảm tưởng đầu tiên khiến ta không chịu đựng nổi nữa. Ta tìm em, rồi gặp lại em. Tai họa, sau khi gặp em hai lần, ta lại muốn gặp em nghìn lần, muốn gặp em mãi mãi. Thế là, làm sao kìm hãm nổi trên dốc địa ngục đó? Thế là, ta không còn là ta nữa. Đầu kia sợi dây mà quỷ sứ buộc vào đôi cánh của ta, nó đem buộc vào chân em. Ta trở nên bông lông và lang thang như em. Ta đợi em dưới cổng nhà, ta rình em nơi góc phố, ta theo dõi em trên tháp cao. Đêm đêm, ta trở về với ta, mê mùi hơn, thất vọng hơn, xa đoạ hơn. Ta vốn biết em là dân Ai Cập, Bohemian, Zigan, Zingara, còn nghi ngờ gì về ma thuật nữa. Em nghe đây, ta hy vọng một vụ án sẽ từ tà cho ta, một mùa phù thủy đã bỏ bùa mê cho Bruno Dast ông ta đưa mụ lên vàng hỏa thiêu và đã khỏi bệnh ta biết chuyện đó ta cũng muốn thử môn thuốc đó thoạt tiên ta tìm cách cấm em tới sân nhà thờ đức bà hy vọng sẽ quên đi nếu em không trở lại nhưng em bất cần em cứ đến rồi ta nảy ra ý định bắt cóc em ta đã thử làm vào một đêm bọn ta có hai người ta bắt giữ được em thì gã sĩ quan khốn nạn kia chợt tới Hắn giải thoát cho em Thành ra hắn mở đầu nỗi bất hạnh của em Của ta và của hắn Cuối cùng không còn biết làm gì Và đi đến đâu Ta tố cáo em trước giáo hội pháp diện Ta tưởng mình sẽ khỏi bệnh tương tư Như Bruno Das Ta cũng mơ hồ nghĩ vụ án gây nên Sẽ làm em rơi vào tay ta Trong nhà ngục ta sẽ nắm giữ em chiếm đoạt em Ở đó em sẽ không thoát nổi tay ta Vì em đã nắm giữ ta từ khá lâu Nên giờ đến lượt ta nắm giữ lại em Khi đã làm điều xấu Phải làm tới cùng Có họa điên mới dừng lại nửa chừng Trong công việc tàn ác Ở tận cùng tội lỗi Có những cơn điên vui sướng Linh mục và cô phù thủy Có thể giao hoang đấm đuối Trên ổ rơm ngục tối Cho nên ta đã tố cáo em Từ đó ta làm em khiếp sợ Mỗi lần gặp gỡ Âm mưu ta tính toán làm hại em bão tố ta chồng chất trên đầu em bộc lộ thành đe dọa và sấm chớp tuy nhiên ta còn do dự mưu mô có những khía cạnh kinh khủng làm ta chuồn bước có lẽ sẽ từ bỏ có lẽ ý đồ ghê tởm đó sẽ khô cằn trong đầu óc không khai hoa đậu quả ta cứ tưởng dự án tiếp diễn hoặc chấm dứt bao giờ cũng do ta quyết định nhưng mọi ý tưởng xấu xa đều ngoan cố và đều muốn trở thành hành động và ở nơi ta tưởng có uy quyền tuyệt đối, định mệnh còn mạnh hơn ta. Than ôi, than ôi, chính định mệnh bắt giữ em và quẳng em vào cơ cấu kinh khủng của cuồng máy do ta ám muội dựng lên. Em nghe đây, ta sắp tới đoạn chót. Một hôm, vào một ngày đẹp trời khác, ta thấy đi qua trước mặt ta một người nhắc tới tên em và cười cợt, mắt y ánh lên dâm đãng. Ôi ma quỷ ta liền đi theo hắn chuyện về sau thế nào em đã biết ông ngừng lời cô gái chỉ thốt lên một câu ôi phoebus của em không không được nhắc tới cái tên đó linh mục nói hung hãn nắm lấy cánh tay cô gái ôi chúng ta chỉ là những kẻ khốn khổ chính cái tên đó đã làm hại chúng ta hoặc đúng hơn cả hai ta tự làm hại lẫn nhau Do trò chơi huyền bí của định mệnh Em đau đớn phải không Em lạnh ư Ban đêm làm em mù loà Ngục tối dây bọc em Nhưng có lẽ em vẫn còn đôi chút ánh sáng trong thâm tâm Dù đó chỉ là mối tình trẻ con Đối với giả đàn ông rộng tuết Đang đùa giỡn trái tim em Còn ta Ta mang ngục tối ngay trong lòng Bên trong ta là mùa đông Băng giá thất vọng Đêm tối ở trong linh hồn Em có hiểu ta đau khổ tới mức nào không? Ta đã tham dự vụ sự án em. Ta ngồi trên hàng ghế giáo hội pháp diện. Phải, dưới mũ nhọn linh mục đã có những quằn quại của kẻ bị đầy địa ngục. Ta ngồi đó khi họ dẫn em tới. Ta ngồi đó khi họ tra hỏi em. Đúng là hang chó sói. Đó chính là tội ác của ta. Đại treo cổ mà ta thấy nó đang từ từ dựng trên trán em. Trước mỗi nhân chứng, mỗi chứng cớ mỗi lời biện hộ ta đều ngồi đó ta có thể đếm từng bước chân em trên con đường đau khổ ta cũng có mặt ở đó khi con vật hung ác kia ôi ta không ngờ lại xảy ra nhục hình em nghe đây ta đi theo em vào văn phòng tra tấn ta trông thấy bàn tay bị ổi gã khảo đã lục trần và dày dọc em ta thấy bàn chân em bàn chân ta muốn đánh đổi cả một đế quốc để đặt cái hung duy nhất lên rồi chết luôn bàn chân ta rất khoan khoái được nó xéo lên đầu Ta thấy bàn chân bị kẹp chặt trong chiếc kẹp chân khủng khiếp, có thể biến chân người sống thành đống bùn đẫm máu. Ôi khốn nạn! Khi nhìn thấy cảnh đó, ta đã dùng dao găm giấu trong áo lót cứa nát ngực ta. Nghe tiếng em thét lên, ta đâm dao lúng thịt. Nghe tiếng thét thứ hai, dao đã ngập vào tim. Em nhìn xem, hình như nó vẫn còn rướng máu. Ông cởi áo trùng. Quả nhiên, ngực ông như bị vút cọp cào nát. Và bên sườn còn vết thương khá rộng chưa hàng miệng Cô gái từ từ khiếp hải lùi lại Ôi cô gái, hãy thương ta Linh Mục nói Em tưởng em đau khổ chao ôi, em đâu biết thế nào là đau khổ Ôi yêu một người đàn bà Làm Linh Mục, bị thù ghét Yêu người đó với tất cả tấm lòng cuồng nhiệt Sẵn sàng trả giá mỗi nụ cười người yêu Bằng máu huyết, gan ruột, thanh danh, giận mệnh của mình Bằng bất tử và vĩnh cửu Bằng cuộc đời này và cuộc đời thế giới bên kia Tiếc mình chẳng phải vua chúa Thiên tài, hoàng đế Thiên sứ, thần linh Để được hiến dân dưới chân người yêu Một kẻ nô lệ mang thầm cỡ vĩ đại hơn Ngày đêm ôm ấp nàng bằng mơ mộng Và ý tưởng Để rồi thấy nàng yêu mê Một bộ nhung phục quân nhân Còn mình chỉ dân tặng Chiếc áo trùng linh mục bẩn thỉu Mà nàng sợ hãi và gây tẩm Có mặt ở đó đồng đầy ghen tuôn căm giận trong khi nàng đang ban phát rộng rãi cho tên khốn nạn kiêu căng ngu dại hàng kho báu tình yêu và sắc đẹp trông thấy tấm thân mà vóc dáng đốt cháy tâm can mình cặp vú dịu ấm biết bao da thịt run rẩy và đỏ bừng dưới chùm hôn kẻ khác trời ơi yêu bằng chân cánh tay bờ vai nàng nghĩ tới làng gân xanh đứt da nâu của nàng đến mức suốt bao đêm dài phải quằn quại trên sàn đá lát của trai phòng rồi thấy mọi vút da từng mơ tưởng dành cho nàng đã kết thúc bằng cực hình tra tấn cuối cùng chỉ đạt tới bắt nàng nằm trên giường da ôi đó chính cái kiềm thực sự nung đỏ trong lửa địa ngục ôi sung sướng thay kẻ bị cưa sát giữa hai tấm gián kẻ bị bốn ngựa phanh thay liệu em có hiểu nổi thế nào là cực hình nó hành hạ ta suốt những đêm dài là mạch máu sôi lên trái tim nứt rạn cái đầu dở tung Hầm răng cắn nát bàn tay Thế nào là kẻ khảo đã ác liệt nó Không ngừng quay ta Như trên bếp lò đỏ rực Bằng tư tưởng yêu đương, ghen tuông và thất vọng Cô em ơi Hãy thương ta Hãy để ta tạm yên giây lát Hãy phủ chút cho tàn lên đống thang hồng này Tạp gian em Hãy chùi mồ hôi đang chảy đầm đìa Từng giọt lớn trên trán ta Em ơi Hãy hành hạ ta một tay Còn tay kia giúp ve ta Cô em ơi hãy thương ta rủ lòng thương ta linh mục lăn lộn trong dũng nước dưới sàn đá lát và đập đầu vào góc cạnh bậc thềm đá cô gái nghe ông nói nhìn ông trân trân khi ông đã nín lặng kiệt lực và hỗn hển. cô thầm gọi ôi phê biết của em linh mục quỳ gối lê tới cô gái kêu lên tôi yàng em nếu em có lòng dạ xin đừng xua đuổi tôi ôi ta yêu em Ta chỉ là một kẻ khốn khổ Khi em nhắc đến cái tên đó hỡi cô em khốn kiếp Có khác nào em nhai nát mọi thứ tim ta Hãy thương ta Nếu em từ địa ngục tới Ta sẽ cùng đến đó với em Ta sẵn sàng làm mọi chuyện Địa ngục nơi em ở là thiên đường của ta Ngắm nhìn em còn tươi vui hơn ngắm nhìn chúa Ôi nói đi Em không thích ta ư Ngày nào mà người đàn bà xua đuổi một tình yêu như vậy Ta tin rằng núi non sẽ lay chuyển Ôi Nếu em bằng lòng Ôi đôi ta sẽ sung sướng biết bao nhiêu Chúng ta sẽ bỏ trốn Ta đưa em đi trốn Hai ta tới nơi nào đó Hai ta tìm một nơi trên trái đất Có ánh nắng, có cây, trời xanh nhiều nhất Ta sẽ yêu nhau trộn linh hồn vào nhau Và đôi ta sẽ không nguôi thèm khác nhau Để rồi luôn luôn cùng nhau làm dịu bớt Bằng uống chén tình yêu không bao giờ vơi cạn Cô gái cười lên lanh lảnh ghê rợn Để ngắt lời trong kia cha ơi móng tay cha dính đầy máu linh mục đứng lặng hồi lâu như hóa đá mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay sau cùng ông nói giọng dịu dàng lạ thường thôi được không sao em cứ việc làm dục chế giễu hành hạ tôi nhưng hãy đi đi với tôi nhanh lên tôi nói để em biết là chỉ ngày mai thôi em hiểu không đại treo cổ ở quảng trường ray lúc nào cũng sẵn sàng thật kinh khủng khi nhìn thấy em ngồi trên xe bò ra đi. ôi tôi giang em chưa bao giờ tôi yêu em say đắm bằng lúc này. ôi em hãy theo tôi, tôi cứu được em rồi. lúc đó em sẽ đủ thời giờ nghĩ tới chuyện yêu tôi. nếu em muốn, cứ việc tha hồ mà ghét bỏ tôi, nhưng hãy đi với tôi ngày mai, ngày mai. đó là đài treo cổ tội tử hình. ôi em hãy trốn đi, hãy nể lời tôi. ông nắm lấy cánh tay cô gái ông hốt hoảng ông muốn kéo cô đi cô đăm đăm nhìn ông phê biết của tôi giờ đây ra sao ồ linh mục nói bỏ tay cô gái ra em tàn nhẫn quá phê biết bây giờ ra sao cô lạnh lùng nhắc lại hắn chết rồi linh mục quát lên chết rồi cô nói vẫn lạnh lùng bất động thế ông còn bảo tôi sống để làm gì Ông không nghe cô gái nói Ông nói như tự nhủ với riêng mình Ồ đúng thế Hắn chết thật rồi Lưỡi dao đâm sâu quá Có lẽ ta đã đâm ngập mũi dao vào tận tim hắn Ôi ta đã sống Tới tận đầu mũi dao Cô gái vô lấy ông như Con hộ cái điên khùng Đẩy ông xuống bậc cầu thang với sức mạnh phi thường Cút đi đồ quỷ dữ Cút đi quân giết người Để yên cho tao chết Máu của hai chúng ta sẽ dạch trên trán mi mục vết nhờ đời đời không xóa sạch Lấy mi ư Linh mục Không bao giờ Không bao giờ Không cách gì gắn bó nổi ta với mi Ngay cả ở địa ngục Cút đi Quân khốn kiếp Không bao giờ Linh mục nhấp loạn choạng ở cầu thang Ông lặng lẽ gỡ giặt áo vướng chân Cầm đèn Rồi thông thả leo từng bậc dẫn tới khung cửa Ông mở cửa và đi ra Bỗng cô gái lại thấy ông thò đầu xuống Giả mặt thật ghê sợ Ông thét lên trong tiếng rên điên khùng Và tuyệt vọng Ta nói cho mà biết Là hắn chết rồi Chương 5 Người mẹ Tôi không tin trên đời này còn gì thư vui hơn ý tưởng bừng nở Trong lòng bà mẹ Khi nhìn thấy chiếc giày xinh xắn của con mình Nhất đó lại là chiếc giày Dùng vào những ngày lễ Chủ nhật hôm rửa tội chiếc giày thiêu sát tận đế quyển chín chương một cơn sốt claude frolo không còn ở trong nhà thờ khi đứa con nuôi của ông đột nhiên chặt đứt nút thòng lòng định mệnh mà vị phó chủ giáo khốn nạn đã trồng vào cổ cô gái ai cập đồng thời cũng trồng luôn vào cổ mình quay vào phòng thay áo lễ ông cởi bộ bạch y áo lễ và khăn quàng trút hết vào tay gã hầu lễ sững sờ rồi theo cửa ngách tu viện ông lẻn ra ngoài sai gã lái đò ở khu Tehran chở ông sang tả ngạn sông Sen rồi đi sâu vào các phố dốc ở khu đại học cũng chẳng biết mình đi đâu mỗi bước lại gặp lũ lượt từng đám đàn ông đàn bà vui vẻ chen nhau kéo về phía cầu Saint-Michel, hy vọng vẫn còn tới kịp để xem treo cổ con phù thủy ông phó chủ giáo mặt tái nhợt ngơ ngác còn bối rối mù quáng và dữ tận hơn cả con chim ăn đêm được thả ra và bị lũ trẻ đuổi bắt giữa ban ngày ông không còn biết mình đang ở đâu đang nghĩ gì hoặc đang mơ ông đi ông bước ông chạy gặp phố nào xà vào phố đó không lựa chọn luôn luôn bị quảng trường rave đẩy đi về phía trước cái quảng trường rave khủng khiếp mà ông mơ hồ cảm thấy sau lưng cứ thế Ông đi dọc quanh saint geneviève và cuối cùng theo ô cửa Saint-Victor ra khỏi thành phố. Ông tiếp tục chạy trốn, chừng nào quay lại còn trông thấy dãy tháp dây quanh khu đại học và nhà cửa lác đác ở vùng ngoại ô. Rồi cuối cùng, khi một dãy đất đã che khuất toàn bộ cái đô thành Paris gây tẩm, khi tưởng mình đã ở ngoài xa trăm dặm trên đồng ruộng, trên sa mạc, ông mới dừng lại và xem ra mới thở được đầu óc ông lúc đó dùng dập bao ý nghĩ khủng khiếp. Ông nhìn thấy rõ tâm hồn mình và run sợ. Ông nhớ tới cô gái khốn khổ đã làm hại đời mình và bị mình làm hại lại. Ông đưa mắt ngơ ngác dõi theo con đường đôi khúc của định mệnh đã buộc hai số phận họ phải đi theo cho tới chỗ giao nhau. Định mệnh liền xô đẩy chúng nhau đổ dở tăng Ông nghĩ tới sự điên rồ của những nguyện cầu vĩnh cửu, sự hư danh của trinh bạch, khoa học, tôn giáo đạo đức sự vô ích của chúa ông vui sướng đắm mình trong các tư tưởng đen tối và lúc đi sâu vào liền cảm thấy trong lòng bật lên tiếng cười của quỷ Satan. càng đào sâu tâm hồn như vậy lúc nhận thấy tạo hóa dành sẵn vị trí quá lớn cho dục vọng ông cười càng chua chát hơn ông khuấy đảo từ đáy lòng lên tất cả hằn thù tất cả tàn ác của mình và nhận thấy với con mắt lạnh lùng của thầy thuốc khám con bệnh sự hằn thù sự tàn ác đó Chỉ là tình yêu tọa lạc, tình yêu, suối nguồn của mọi đức tính ở con người, sẽ biến thành thứ khủng khiếp trong trái tim tu sĩ. Và một người được cấu tạo như ông, khi trở thành linh mục, cũng trở thành quỷ sứ. Rồi ông cười ghê rợn và đột nhiên mặt tái xanh khi nhận xét khía cạnh bi thảm nhất của mối ham mê định mệnh, của tình yêu xóa lỡ, mang nọc độc, hằn học, quyết liệt, chỉ dẫn tới đài treo cổ cho người này và địa ngục cho kẻ kia. Cô gái bị xử tội, Còn ông bị đầy đọa Rồi ông lại cười gian, Thì nghĩ tới Phoebus còn sống. Dù sao viên đại úy vẫn sống, Có vẻ hoạt bác và hứng hở. Mặc bộ dung phục càng đẹp đẽ hơn bao giờ, Còn dẫn thêm cô nhân tình mới, Đến xem treo cổ cô cũ. Nụ cười gần càng tăng thêm, Khi ông nghĩ, Trong số người ông muốn cho chết, Chỉ có cô gái Ai Cập, con người duy nhất không thù ghét, Lại là người duy nhất, không thoát khỏi tay ông từ viên đại úy ông nghĩ sang đám dân chúng và cảm thấy ghen tuông một cách lạ thường ông nghĩ cả đám dân chúng nữa toàn thể dân chúng đã nhìn rõ người đàn bà ông yêu gần như trần trụi trong tấm áo lót ông vặn vẹo cánh tay khi nghĩ người đàn bà đó mà chỉ riêng ông thấp thoáng nhìn thấy dáng hình trong bóng tối cũng đủ tạo cho mình hạnh phúc tuyệt vời nay bị phơi trần giữa ban ngày ngay giữa trưa cho tất cả dân chúng xem ăn mặc như trong đêm hoang lạc ông tức điên đến phát khóc trước mọi bí ẩn ái tình đó bị chà đạp hoen ố lục trần hủy hoại mãi mãi ông tức điên muốn phát khóc khi hình dung bao con mắt bẩn thỉu đã được thỏa mãn nhìn qua chiếc áo lót tuột dải cô gái xinh đẹp bông huệ trinh tiết cái cốc trong trắng và khoái cảm mà ông chỉ dám run run ghé môi thế là biến thành cái bát công cộng mà đám lê dân hạ tiện nhất paris bọn ăn cắp ăn mày đầy tớ kéo đến uống chung niềm khoái lạc trơ trẽn dơ bẩn và sa đọa khi ông thử quan niệm về hạnh phúc mình có thể tìm thấy trên trái đất nếu cô ta không phải gái bohemian còn ông không là linh mục nếu phê bích không tồn tại và cô gái không yêu y khi ông hình dung một cuộc đời yên ổn và yêu thương cũng có thể có với mình và giữa lúc này ở đâu đó trên trái đất vẫn có những cặp sống sung sướng mê mải trò chuyện dài lâu dưới gốc cam bên con suối, trước ánh tà dương, dưới đêm sao. Và nếu chúa muốn vậy, ông cũng có thể cùng cô gái thành một cặp được hưởng phước lành. Nghĩ vậy, trái tim ông liền chìm tan trong yêu thương và tuyệt vọng. Ôi, nàng, chính nàng! Ý tưởng cố định đó luôn trở lại dày dò ông, cắn cấu cân não và xé nát ruột gan. Ông không luyến tiếc, không hối hận. Tất cả những gì đã làm, ông sẵn sàng làm tiếp ông thích thấy cô gái trong bàn tay đau phủ hơn trong cánh tay đại úy nhưng ông đau khổ ông đau khổ đến mức thỉnh thoảng lại bất từng nắm tóc xem nó đã bạc chưa có lúc ông lại chợt nghĩ phải chăng đây chính là cái phúc mà sợi dây ghê tởm ông trông thấy sáng nay đang thắt vòng nút thép quanh chiếc cổ hết sức ẻo lả và duyên dáng đó ý nghĩ này làm mồ hôi ông toát ra khắp lỗ chân lông cũng có lúc khi đang cười diễu quái gỡ chính bản thân mình ông hình dung Esmeralda trong lần gặp đầu tiên, cô hoạt bát, vô tư, tươi cười, đẫm dáng, nhảy nhót, bay bổng, nhịp nhàng và cả Esmeralda trong ngày cuối cùng, cô mặc áo lót, thòng lồng quanh cổ, đi chân không, thông thả leo lên cầu thang cong queo của đài treo cổ. Ông tưởng tượng hai cảnh tượng đó thế nào mà bỗng thét lên khủng khiếp. Trong khi cơn bão tố tuyệt vọng đang lay động, phá tan dằn vật dìm công bất rễ hết trong tâm hồn ông vẫn nhìn cảnh vật chung quanh dưới chân dăm con gà mái dùng mỏ tìm bới trong bụi cây đang bỏ hung óng ánh chạy dưới nắng trên đầu vài đám mây bông màu xám trôi trên nền trời xanh cuối chân trời thấp chuông tuôn diện sandwich to chọc thủng đường cong của ngọn đồi bằng mái nhọn đá đen Con gã thợ xây trên đồi cù po huyết sáo đứng ngắm các cánh cối xây cần cù quay Toàn bộ cuộc sống linh hoạt, nền nếp, yên ổn Xảy ra chung quanh dưới muôn ngàn hình thức Làm ông khó chịu Ông lại tiếp tục chạy trốn. Ông chạy khắp cánh đồng như vậy cho đến tối Cuộc trốn chạy khỏi thiên nhiên Đời sống, bản thân, mọi người, Chúa Trời Khỏi tất cả, kéo dài suốt ngày Thỉnh thoảng, ông nằm úp mặt xuống đất Và lấy móng tay cào bức lúa non Đôi lúc, ông dừng lại trên một phố vắng trong làng và ý nghĩ day dứt chịu không nổi làm ông phải giơ tay ôm lấy đầu để gắn giật nó ra khỏi vai và đập nát trên nền đường tới giờ mặt trời lặn ông lại tự xem xét lần nữa và thấy mình sắp điên cơn bão tố kéo dài trong người từ lúc ông hết cả hy vọng lẫn ý muốn cứu cô gái ai cập cơn bão đó không để sót lại trong lương tâm bất cứ một ý nghĩ còn lành mạnh một tư tưởng còn đứng vững nào lý trí ông nằm chết dí Gần như hoàn toàn bị tiêu hủy Trong óc chỉ còn lại hai hình ảnh rõ rệt Esmeralda và cột treo cổ Tất cả cái còn lại đều đang ngòm Hai hình ảnh đó ráp lại Và bày ra trước mắt một cảnh tượng ghê rợn Ông càng dồn hết chú ý và suy nghĩ còn sót lại vào đó Lại càng thấy chúng to lớn mãi lên Theo một tiến trình kinh khủng. Một hình ảnh càng thêm duyên dáng Quyến rũ, xinh đẹp, sáng ngời Còn hình ảnh kia càng thêm khủng khiếp đến nỗi cuối cùng ông thấy Esmeralda như ngôi sao, còn giá treo cổ như cánh tay khổng lồ trơ xương. Một điều đáng chú ý trong suốt thời gian bị giằng giật, ông không hề có ý nghĩ nghiêm túc muốn chết. Gã khốn nạn dún như vậy, y bám chặt lấy sự sống. Có lẽ quả thực y vẫn nhìn thấy phía sau là địa ngục. Trong khi đó chiều cứ xuống dần, con người còn sống bên trong mơ hồ nghĩ tới chuyện quay về ông tưởng đang ở cách xa paris nhưng xem lại phương hướng ông thấy mình chỉ đi vòng quanh khu đại học tháp nhọn nhà thờ Saint-Sulpice Saint và ba tháp cao khác của nhà thờ Saint-Jacques-main-des-Prés nhô lên ở trên đường chân trời phía bên phải ông đi về hướng đó khi nghe tiếng hô đứng lại của những linh canh của tu viện trưởng ở chung quanh dãy hào trổ răng cưa tại tu viện Saint-Jacques-main ông quay lại bước vào con đường mòn trước mặt ở giữa cối xay của tu viện và trại hủi của thị trấn rồi lát sau đi tới vùng gian Pre Oclé. Khu đồng cỏ này nổi tiếng ồn ào suốt ngày đêm. Đó là con giao long của các hiệp sĩ tội nghiệp ở Saint Germain. Đối với các tu sĩ ở nhà thờ Saint Germain de Pré, nó là con giao long. Bọn giáo sinh luôn gây ra các vấn đề mới để tranh chấp. Phó chủ giáo sợ gặp ai quen ở đó. Ông ngài tất cả mọi người. Ông vừa lẩn tránh khỏi khu đại học. Thị trấn Saint-Germain, nay ông định chỉ quay về phố lúc thật khuya. Ông đi dọc dùng Preoclet, bước vào con đường mòn vắng vẻ ngăn cách nó với khu Dianope, rồi cuối cùng tới bờ sông. Tại đây, đức cha Claude kiếm được người lái đò với vài đơn dê tiền Paris bằng lòng chở ông ngược dòng Saint lên tận mũi đất khu thành cũ và để ông ghé lên mỏm đất hoang mà bạn đọc từng thấy Rien qua tới ngồi mơ mộng mỏm đất này nối liền với khu vườn ngự uyển song song với cù lao chú đưa bò qua sông con thuyền chòng chành đều đặn và tiếng sóng dỗ làm cha claude uốn khổ gần như đờ đẫn cả người khi người lái đò đã rời xa ông đứng thẫn thờ trên bãi nhìn ra phía trước và chỉ thấy cảnh vật qua những lay động phóng to khiến ông thấy tất cả đều trở thành quái dị sự mệt mỏi sau nỗi đau khổ lớn gây hậu quả đó trong tâm trí Điều không phải chuyện hiếm. Mặt trời khuất sau tòa tháp cao nên lúc này là hoàng hôn, nền trời trắng bệch, nước sông cũng trắng bệch, giữa hai khoảng trắng bờ tả ngạn sông Sen, ông đang chăm chú nhìn hiện lên sừng sững tối đen rồi cứ nhỏ dần về xa, lao vào màn sương chân trời như mũi tên đen. Bờ sông san sát nhà cửa, hiện lên thành bóng dáng tối đen, nổi bật sẫm màu trên nền sáng của trời nước. Đây đó cửa sổ bắt đầu lóe sáng như miệng lò cháy đỏ Cái tháp tưởng niệm đen bát ngát đó Tách biệt giữa hai khoảng trắng của nền trời và mặt sông Khá rộng ở chỗ này Gây cho cha Claude một cảm giác kỳ lạ Giống cảm giác của người nằm ngửa trên mặt đất Dưới chân tháp chu nhà thờ Strasbourg Ngắm nhìn ngọn tháp nhọn khổng lồ ở trên đầu Chọc thẳng vào buổi chạng vạn hoàng hôn Vì có điều ở đây Claude đang đứng Còn cái tháp tưởng niệm lại nằm Nhưng vì dòng sông phản chiếu nền trời Kéo dài dịp thảm dưới chân ông Nên mỏm đất mênh mông tựa hồ cũng táo bạo Lao dúc vào khoảng không hệt như mọi tháp nhọn nhà thờ Và cảm giác cũng hệt như nhau Cảm giác này cũng lại có vẻ gì thật kỳ lạ và sâu sắc hơn Tưởng như đây đúng là tháp chuông nhà thờ Strasbourg Nhưng tháp chuông nhà thờ Strasbourg cao hai dặm Một cái gì chưa từng có vĩ đại, không ước lượng nổi Một tòa kiến trúc mắt người chưa từng thấy Một tháp ba bên Ống khói trên nóc nhà Lỗ cho mai trên tường thành Đầu hồi chạm trổ trên mái Tháp chuông nhà thờ dòng Augustin Tháp Nen Mọi góc nhô cao đó làm sức mẻ hình dáng Trong nguyên của tháp tưởng niệm đồ sộ Càng làm tăng ảo giác Treo chọc kỳ quặc con mắt bằng đường nét lồi lõm Của một công trình điêu khắc Rậm rạp và kỳ ảo Đang trải qua ảo ảnh Lốt tưởng nhìn thấy bằng cặp mắt thật Nhìn thấy lầu chung địa ngục Trăm ngàn ánh sáng rải khắp chiều cao Chiếc tháp hải hùng Đối với ông cũng là từng ấy khung cửa Của lò lửa mênh mông bên trong Tiếng nói, tiếng ồn Từ đó dẳng ra Cũng là từng ấy tiếng kêu la, rên rỉ Thế rồi, ông đâm sợ Ông lấy tay bịch tay Để khỏi nghe thấy Quay lưng lại để khỏi nhìn thấy Rồi rảo bước tránh xa khỏi huyển tượng hải hùng Nhưng hiện tượng ở ngay trong ông. Lúc quay vào phố, khách qua đường chen chúc trước quần ánh sáng các quầy hàng, khiến ông có cảm tưởng chung quanh toàn những bóng ma đi đi lại lại bất tận. Tại ông ù lên các tiếng động kỳ quặc, đầu óc hỗn loạn ý định ngông cuồng kỳ lạ. Ông không thấy nhà cửa, đường phố, xe cộ, đàn ông đàn bà, mà chỉ thấy một mớ hỗn lốn, các vật thể bất định chúng kề sát bên nhau để hòa tan lẫn lộn ở đầu phố Hàng Thùng có một cửa hàng thực phẩm mà theo tục lệ xa xưa mái hiên được viền quanh bằng các vòng sắt tay có treo lủng lẳng một vòng tròn những cây nến gỗ chúng va chạm vào nhau trước gió kêu lách cách như tiếng sên phách ông tưởng nghe thấy một bó bộ xương người ở giảo đài môn phô công va chạm vào nhau trong bóng tối ôi ông thì thầm gió đêm xô đẩy chúng va chạm nhau hòa lẫn tiếng xiền với tiếng xương cô ta có lẽ cũng ở đó với bọn chúng ông ngơ ngác không biết mình đang đi đâu được vài bước ông tới cầu Saint-Michel có ánh đèn nơi cửa sổ tầng trệt một nhà ông lại gần qua cửa kính rặn vỡ ông thấy căn phòng tồi tàn gợi lên trong đầu một ký ức mơ hồ trong văn phòng lờ mờ ánh đèn leo lét một thanh niên tóc hung tươi tắn nét mặt vui vẻ đang cười sằng sặc ôm hôn cô gái ăn mặc rất lõa lồ và cạnh ngọn đèn Mụ già ngồi quay chỉ Hát giọng thiều thào Vì tiếng cười chàng trai trẻ đức quảng Nên bài hát của mụ già lõm bẩm vẳng tới tai linh mục Lời ca thật tối nghĩa Và ghi rợn Grave sửa lên Grave sôi sục, Quay đi quay đi guồng chỉ Bệnh dây thừng cho đau phủ Dưới nhà ngang đang hít gió Grave sửa lên Grave sôi sục, Dây thừng gai thật là đẹp từ y đến tận vangre không gieo lúa chỉ gieo gai thằng ăn cắp chẳng đánh cắp dây thừng gai thật là đẹp grave sôi sục grave sủa lên để ngắm con đỉ treo cổ trên đài treo cổ toét rử con mắt là những cửa sổ grave sôi sục grave sủa lên tới đó chàng trai cười và vuốt ve cô gái bà già Đó là mù pha lúc đen Cô gái đó là con đỉ Chàng trai đó là răng Em trai ông Ông tiếp tục nhìn Thà ngắm cảnh này còn hơn là cảnh khác Ông thấy răng tới cửa sổ cuối phòng Mở ra Nhìn phía bờ sông lấp lánh trăm nghìn cửa sổ Sáng đèn xa xa Và nghe thấy y nói lúc khép cửa lại Ai ngờ thế mà tối rồi Dân phố đã lên đèn Còn chúa ân phước đã thắp sao Rồi răng quay lại với cô gái đỉ Đập vỡ cái chai đặt trên bàn Kêu lên Mẹ kiếp cạn sạch rồi kìa Anh hết nhẵn cả tiền Isabel em yêu ơi Anh chỉ ưa thích Jupiter Khi nào ngài biến gặp vú trắng héo của em Thành hai chai rượu đang ngòm Để anh ngày đêm bú rượu nho dùng bôn Câu phải trò thú gì làm cô gái đỉ cười gian Rồi răng đi ra Đức cha lốt chỉ kịp nằm ngoài ra mặt đất Để khỏi bị chú em trông thấy Nhìn tận mặt và nhận ra Cũng may phố xá tối om, Còn cậu học trò đang say Tuy nhiên y cũng trông thấy phó chủ giáo Nằm trên mặt đường lầy buồn Ô kìa y nói Cái lão này hôm nay chè chén thỏa thuê rồi Y lấy chân lai đứt cha lốt Đang cố nín thở Say khước rồi Răng nói Dạ hắn bí tỉ rồi Cứ như con đĩa nhả khỏi thùng rượu Hắn lại hói đầu y cúi xuống nhìn và nói thêm một lão già, Fortunate Senes, chú thích lão già sung sướng thay hết chú thích. rồi đức cha Clod thấy hắn bỏ đi và nói cũng thế thôi lý trí là điều tốt đẹp, còn ông anh phó chủ giáo của mình thật sung sướng được làm nhà hiền triết và lắm tiền. rồi phó chủ giáo đứng dậy và chạy một mạch về phía nhà thờ đức bà mà ông thấy dậy tháp đồ sộ nổi lên trong bóng đêm phía trên mái nhà vừa lúc hớt hải chạy tới quảng trường sân nhà thờ ông lùi lại và không dám ngước nhìn tòa nhà bi thảm ông khẽ kêu lên ôi có thật một chuyện như vậy đã xảy ra ở đây hôm nay ngày buổi sáng này tuy nhiên ông vẫn lén nhìn nhà thờ mặt tiền tối ôm nền trời phía sau lấp lánh sao chành trăng lưỡi liềm vừa bay lên khỏi chân trời lúc đó dừng lại trên đỉnh tháp bên phải và từ con chim chói sáng nó tới đậu lên thành dãy lan can nổi hình lá tam điệp đen cổng tu viện đóng kín nhưng phó chủ giáo lúc nào cũng mang theo chìa khóa cửa tòa tháp có đặt phòng thí nghiệm của ông ông dùng chìa khóa đó để vào nhà thờ ông thấy bên trong tối om và lặng ngắt như dưới hang thấy từng khối lớn bóng đen buông phủ khắp nơi thành mảng rộng ông nhận ra các bức rèm của buổi lễ băng sáng chưa được cất đi chiếc thánh giá lớn theo chỉ bạc lấp lánh ở phía xa tối om rải rác dài chấm sáng như dòng ngân hà trong đêm tối nhà mồ dãy cửa sổ dài gian hát thánh ca để lộ góc trên hình cung nhọn ở phía trên tấm rèn đen mà các khung kính màu để lót ánh trăng chỉ còn lại màu sắc mơ hồ của ban đêm thứ màu tím màu trắng và màu xanh chỉ thấy trên sắc mặt người chết nhìn thấy khắp chung quanh gian hát thánh ca toàn những chỏm nhọn tò vò tái nhợt đó Phó chủ giáo tưởng trông thấy các mũ lễ của những giám mục bị tội đọa đầy. Ông nhắm mắt và lúc mở mắt ra tưởng như có một vòng tròn những bộ mặt tái nhợt đang nhìn mình. Ông liền chạy trốn khắp nhà thờ. Thế là tòa nhà tựa hồ cũng chuyển động, ngọn ngoại, sống dậy, hoạt động. Mỗi cột lớn liền biến thành cẳng chân to tướng đang dặm thình thịch bằng chân cột đá to bản tòa nhà thờ đồ sộ chỉ còn lại lòi voi kỳ dị hít thở và bước đi với dãy cột làm chân với hai tháp làm giòi và tấm màn treo mênh mông màu đen làm chăn phủ lưng như vậy cơn sốt và cơn điên đã đạt tới cường độ ghê gớm thế giới bên ngoài đối với kẻ xấu số chỉ còn là thứ u ẩn mịt mù trông thấy sờ thấy ghê rợn ông thấy dịu bớt trong chốc lát bước xuống ngăn xếp cạnh gian nhà hát kinh ông chợt thấy ánh lửa đỏ sau hàng cột ông chạy đến như tới một ngôi sao đó là ngọn đèn tù mù ngày đêm soi sáng cuốn sách kinh công cộng của nhà thờ đức bà dưới tấm lưới sắt ông vồ lấy cuốn thánh kinh hy vọng tìm thấy niềm an ủi hoặc khuyến khích nào đó cuốn sách mở ra vào đoạn rớp khiến ông chăm chú đọc rồi một linh hồn lướt qua trước mắt ta Dạch ta nghe thấy một hơi thở nhẹ thế là khắp người ta nổi gai Đọc đoạn văn rùng rợn này, ông có cảm giác của người mù bị cái gậy vừa nhặt lên đâm trúng mình, hai đầu gối rụng rời, ông khuỵu xuống nền đá lát, nghĩ tới cô gái đã chết hồi ba ngày. Ông cảm thấy bao luồng khói quái dị trôi qua và ập vào đầu óc. Tưởng như đòi mình hóa thành ống khói địa ngục. Hình như ông nằm đó rất lâu, không nghĩ ngợi gì, suy sụp và thụ động dưới bàn tay ác quỷ. Mãi sau mới hơi lại sức, Ông định tới nấu mình trong tòa tháp Cạnh gã Kazimodo thân tính Ông nhộm dậy và vì sợ Nên cầm lấy cây đèn nơi cú sách kinh Để xoay đường Làm thế là phạm tội bán bổ Nhưng ông không để ý tới chuyện giặc đó nữa Ông thông thả leo cầu thang lên tháp Trong lòng thầm run sợ là ánh đèn bí hiểm giữa đêm khuya Thấp thoáng qua từng lỗ trong mai lên tới đỉnh tháp chuông có thể ló ra cho khách qua đường hiếm hoi trên sân trước nhà thờ nhìn thấy đột nhiên ông cảm thấy mắt rủi trên mặt và đã lên tới trước cửa dãy hành lang cao nhất không khí mát lạnh mây dần vũ trên nền trời từng đám lớn trắng bệt nổi trôi đè lên nhau xóa mờ góc cạnh và giống băng trôi trên sông mùa đông dần trăng lưỡi liềm xa vào giữa đám mây như con thuyền thiên giới mắc kẹt trong các tảng băng không trung ông nhìn xuống và đứng ngắm một lát giữa hàng rào những cột con nối liền hai tháp xa xa qua tấm màn the sương khói đám đông lặng lẽ các mái nhà paris nhọn hoắt hằng hà sa số san sát và nhỏ bé như các đợt sóng trên biển lặng đêm hè ánh trăng chiếu yếu ớt khiến trời đất đều nhuốm màu tro giữa lúc đó chung đồng hồ cất giọng nhỏ và rè đúng nửa đêm linh mục nhớ tới lúc giữa trưa Đó là 12 giờ đang trở lại Ông thầm nói Ôi giờ đây cô gái chắc lạnh cứng rồi Đột nhiên Cơn gió thổi tắt đèn Và gần như cùng lúc Ông thấy xuất hiện ở góc tháp trước mặt Một cái bóng Một hình trắng Một dáng người Một đàn bà Ông rùng mình Cạnh người đàn bà là con dê nhỏ kêu be be Hòa cùng tiếng rên rỉ cuối cùng của chuông đồng hồ Ông trấn tĩnh nhìn Đúng cô gái cô mặc tái xám người thối sầm tóc xõa xuống dài như hồi sáng nhưng không còn sợi thừng nơi cổ tay không bị trói cô được tự do cô đã chết cô mặc áo trắng đầu phủ khăn trắng cô bước lại phía ông thong thả ngước nhìn trời con dê siêu phàm theo sau ông thấy mình như hóa đá nặng trĩu đến không chạy trốn nổi mỗi bước cô tiến lên ông lùi lại mỗi bước thứ như vậy thế rồi ông tựa lưng vào trong vòm cầu thang tối om ông lạnh toát người khi nghĩ có thể cô cũng đi theo vào nếu cô bước vào ông sẽ sợ đến chết ngất quả nhiên cô tới trước cửa cầu thang dừng lại giây lát đăm đăm nhìn vào bóng tối nhưng không tỏ ra trông thấy linh mục rồi đi thẳng ông thấy cô cao hơn lúc sống ông nhìn thấy ánh trăng qua tấm áo dài trắng ông nghe thấy hơi thở cô gái cô gái đi rồi Ông mới xuống cầu thang Thông thả như dáng điệu của bóng ma Tưởng chính mình cũng là bóng ma Ngơ ngác, tóc dựng đứng Tay vẫn cầm chiếc đèn tắt ngóm Vừa bước xuống bậc cầu thang xoáy ốc Ông nghe rõ ràng bên tai Một giọng nói đang cười Và nhắc lại Một linh hồn lướt qua trước mặt Và ta nghe thấy Một hơi thở nhẹ Thế là khắp người nổi gai Chương 2 Gù, chột Thọ. mỗi thành phố thời trung cổ cho mãi đến đời vua louis mười hai mỗi thành phố ở pháp đều có nơi tị nạn giữa dòng thác lũ các luật hình và chế độ tư pháp giả man đang tràn ngập đô thị các nơi tị nạn đó là những hòn đảo nổi trên mực nước của công lý con người bất kỳ tội phạm nào tới được đó đều thoát nạn tại một vùng ngoại ô số nơi tị nạn gần ngang số nơi treo cổ Đó là sự lạm dụng miễn tội bên cạnh sự lạm dụng cực hình, hai điều xấu gắn sửa đổi lẫn nhau. Khung điện vua chúa, dinh thự dương công, nhất là thánh đường đều có quyền tị nạn. Đôi khi, cả một thành phố mà người ta cần di dân tới định cư cũng tạm thời được xem là nơi ẩn náu. Năm 1467, vua Louis một đặt Paris thành nơi tị nạn. Khi đã đặt chân vào nơi tị nạn, kẻ phạm tội trở thành bất khả xâm phạm. Nhưng cần nhất là y đừng ra khỏi nơi đó Một bước rời khỏi thánh địa Y rơi ngay xuống dòng thác lũ Bánh xe khổ hình, đài treo cổ Cột treo người canh gác cẩn mật Quanh nơi ẩn náu Và không ngớt rình mò con mồi như đàn cá mập Dây quanh con tàu Do đó ta từng thấy có những tội phạm Bạc đầu trong tu viện Trên cầu thang dinh thự Ngoài vườn một tịnh xá Dưới cổng một giáo đường Như vậy nơi tị nạn cũng chỉ là nhà tù Như mọi nhà tù thỉnh thoảng cũng xảy ra một án lệnh long trọng của pháp đình vi phạm nơi trú ẩn và trao trả tội phạm cho đao phủ, nhưng chuyện này hiếm có. Các pháp đình thường e ngại những giám mục và khi hai loại áo chung đó đụng độ nhau, áo quan tòa thường thắng thế trước áo thầy tu. Tuy nhiên đôi khi, như trong vụ bọn người ám sát Petitjean, đao phủ thành Paris và trong vụ Emery Rousseau, kẻ giết hại Jean Valjean, tòa án đã nhảy qua đầu giáo hội và bất chấp việc thi hành các phán quyết của giáo hội, nhưng trừ khi có án lệnh của pháp đình, nguy tai sẽ đến với bất kỳ ai dám mang vũ khí tới xâm phạm nơi tị nạn. Người ta đã biết cái chết ra sao của Robert de Claremon thống chế xứ Pháp và John de Salon thống chế xứ Champagne. vậy mà xin chuyện chỉ vì một gã Berengar, đây tới nhà đổi tiền một tên sát nhân mặt kiếp. Nhưng hai ông thống chế đã phát cửa nhà thờ St. Mary tội lỗi ở đó. Cứ theo tục lệ cho biết, niềm tôn trọng bao quanh nơi ẩn náu đến nổi, đôi khi lan tới cả súc vật. Aimon kể có con Nai bị Dagobe săn đuổi, tới trú cạnh mộ thánh Denis, đàn chó đành dừng ngay lại sủa suông thôi. Các nhà thờ thường có căn phòng nhỏ, sẵn sàng tiếp nhận kẻ tới nhờ cậy. Năm 1407, Nicolas Flamen, Sai xây cất cho họ Dưới vòm mái nhà thờ Saint-Jacques-de-la-Boutry Một căn phòng tốn mất 4 đồng livre, 6 xu 16 đơn nhê tiền Paris Tại nhà thờ Đức Bà Đó là căn phòng xây sát Dưới mái của gian bên Dưới dãy cột cúng Nhìn sang tu viện Ngay đúng chỗ hiện nay Vợ người canh tháp làm thành khu vườn So với giường treo ở Babylon Thì giống cây rau giếp So với cây cỏ Như mũ gắt cổng so với nữ hoàng thần thoại Semiramis Sau khi chạy hùng hục Và đắc thắng qua các tháp và hành lang Casimodo liền đặt Esmeralda xuống đó Suốt lúc chạy Cô gái không kịp hoàng hồn Nửa mê nửa tỉnh Chẳng biết gì ngoài cảm giác đang lên cao Đang lơ lửng, đang bay bổng. Có gì đó nhấc cô lên khỏi mặt đất Thỉnh thoảng Cô nghe thấy tiếng cười giòn giả Giọng nói oan oan của Casimodo sát bên tai Cô hé mắt nhìn Khi đó trông xuống dưới cô thoáng thấy paris chi chít mua nghìn mái đá đen và mái ngói như bức tranh ghép mảnh màu đỏ lẫn màu xanh còn trên đầu là bộ mặt kinh khủng và tươi vui của casimodo mí mắt cô liền khép lại cô tưởng thế là hết mình đã bị xử khi đang ngất và con quỷ dị dạng cầm giữ mệnh số đã lấy lại linh hồn mình rồi đem đi cô không dám nhìn nó và phó mặt hết nhưng khi gã kéo chuông đầu tóc rối bù và thở hỗn hển đặt cô vào phòng trú ẩn, khi cảm thấy đôi bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng cởi sợi dây thừng siết chặt cánh tay, cô liền cảm thấy như một luồng xô vật bỗng nhiên đánh thức hành khách trên chiếc tàu biển bị va chạm giữa đêm đen. ý nghĩ cô cũng bừng tỉnh và lần lượt trở lại trong đầu nhận ra mình đang ở trong nhà thờ đức bà. cô nhớ lại đã được dành khỏi bàn tay đau phủ nhớ phê biết hãy còn sống nhớ phê biết không yêu mình nữa và hai ý nghĩ đó cùng đến một lúc với cô tội phạm khốn nạn ý nghĩ này nhớm chua cai ý nghĩ kia cô liền quay lại phía cazimodo đang đứng trước mặt và làm cô hoảng sợ cô bảo hắn tại sao anh lại cứu tôi hắn lo lắng nhìn cô như thử đoán xem cô bảo gì cô nhắc lại câu hỏi thế là hắn nhìn cô hết sức buồn rầu rồi bỏ chạy cô kinh ngạc ngồi lại Lát sau, nó quay lại, xách theo một gói Rồi nhấc xuống chân cô Đó là quần áo của các bà từ thiện Đặt trên ngưỡng cửa nhà thờ gửi cho cô Lúc đó, cô mới cúi nhìn người mình Và thấy gần như trần trụi, bèn đỏ mặt Sự sống trở lại với cô Casimodo như bần thần trước vẻ e thạng đó Nó đưa bàn tay to rộng lên che mắt Rồi bỏ đi lần nữa Nhưng bước thông thả Cô gái vội mặc áo Đó là chiếc áo dài trắng Và tấm khăn voan trắng Một bộ áo nữ tu mới vào phục vụ Tại bệnh viện Cô vừa mặc xong Đã thấy Casimodo quay lại Một tay nó xách chiếc giỏ Còn tay kia cắp tấm đệm giường Trong giỏ có chai rượu Bánh mì và ít thức ăn Nó đặt giỏ xuống đất và bảo Cô ăn đi Nó trải đệm xuống sàn Đá Lát và bảo Cô ngủ đi Bữa ăn này của nó Đệm giường này của nó Gã kéo chuông vừa đi lấy mang về Cô gái Ai Cập ngước mắt nhìn nó để cảm ơn Nhưng cô không nói được lời nào Tình quỷ tội nghiệp quả thực kinh khủng Cô rùng mình kiếp sợ cúi đầu Lúc đó nó mới nói Tôi làm cô sợ Tôi xấu lắm phải không Cô đừng nhìn tôi nữa Chỉ nghe tôi nói thôi ban ngày cô ở đây Ban đêm cô có thể vào chơi khắp nhà thờ nhưng cả ngày lẫn đêm đều không được ra khỏi nhà thờ đi ra là mất mạng họ sẽ giết cô còn tôi sẽ chết cô cảm động ngẩng đầu định trả lời nhưng nó đã biến mất còn lại một mình cô suy nghĩ về lời lẽ kỳ quặc của con người gần như quái vật và ngạc nhiên về tiếng hắn nói rất hàng mà cũng hết sức dịu dàng rồi cô nhìn gian phòng một căn buồng rộng chừng sáu bộ vuông Với cửa sổ nhỏ và cửa ra vào trên mặt phẳng hơi nghiêng của mái nhà bằng đá dẹt Nhiều ống máng hình đầu thú vật như cúi xuống ở chung quanh và dương cổ nhìn cô qua cửa sổ mái. Bên gờ mái, cô thấy trước mắt hàng ngàn ống khói đang bóc khói từ mọi bếp lửa của đô thành Paris. cảnh tượng này thật buồn rầu đối với Esmeralda tội nghiệp. Một đứa con vô thừa nhận bị kết án tử hình. Một con người khốn khổ, không tổ quốc, không gia đình, không nhà cửa. Đang lúc ngẫm nghĩ về nỗi cô độc của mình Đau xót hơn bao giờ hết Cô bỗng thấy một cái đầu lông lá Xồm xoàm cọ vào tay Vào đầu gối Cô giật mình Giờ đây cái gì cũng làm cô khiếp sợ Và nhìn xuống Đó là con dê tội nghiệp Con Jali nhanh nhẹn Cũng chạy thoát theo cô Khi Casimodo đánh tan đội lính canh của Sharmu Và từ ngót một giờ nay Nó vẫn quấn quít dưới chân cô Mà chưa được cái nhìn đáp lại Cô gái ai cầm hôn nó và bảo ôi sa ly ta trót quên mi rồi hóa ra mi vẫn nhớ đến ta ôi mi đâu phải đứa vô ơn mi nhỉ đồng thời nhờ có bàn tay vô hình cất đi khối nặng từ lâu vẫn đè nén giọt lệ trong tim cô òa khóc và nước mắt càng tuôn chảy cô càng thấy nó cuốn đi mọi cay đắng và chua chát nhất của khổ đau tối đến thấy trời đêm thật đẹp ánh trăng thật dịu Cô liền đi dạo một vòng trên hành lang cao nhất Bao quanh nhà thờ Cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút Khi từ trên cao này nhìn xuống Mặt đất sao có vẻ thật yên tĩnh Chương 3. Điếc. Sáng sau, lúc tỉnh dậy Cô gái nhận ra mình đã ngủ Điều kỳ lạ làm cô ngạc nhiên Đã từ lâu cô mất ngủ Một tia nắng sớm vui tươi lọt qua cửa sổ máy Chiếu vào mặt cô Cùng lúc với tia nắng Cô thấy ở cửa sổ một vật Làm cô khiếp sợ Khuôn mặt khốn khổ của Casimodo Cô bất giác nhắm nghiền mắt Nhưng vô ích Cô tưởng như vẫn nhìn thấy qua bí mắt hồng Cái mặt nạ ma quỷ Chột và rụng răng Hai mắt vẫn nhắm Cô bỗng nghe thấy một giọng ồm ồm hết sức dịu dàng Cô đừng sợ Tôi là bạn cô Tôi tới nhìn cô ngủ Như vậy đâu có làm phiền gì cô phải không Khi tới nhìn cô ngủ thế này Tôi ở đây lúc cô nhắm mắt Thì có bận gì tới cô đâu Bây giờ tôi đi thôi Đó tôi đứng lui ra sau tường rồi Cô mở mắt được rồi đấy Có cái gì còn than giảng hơn lời lẽ Đó là giọng điệu được cất lên Cô gái Ai Cập cảm động mở mắt Quả nhiên Hắn không còn đứng trước cửa sổ Cô tới cửa sổ và thấy gã gù tội nghiệp núp vào góc tường, dám điệu thật đau khổ và nhẫn nhục. Cô cố gắng nén nổi ghê tởm do nó gây ra và dịu dàng gọi, Lại đây! Thấy cặp môi cô gái Ai Cập móc máy, Kazimodo lại tưởng là cô đuổi mình. Thế là nó đứng dậy và hập khiển bước đi, chậm chạp, đầu cúi xuống, không dám ngước nhìn cô gái bằng con mắt đầy tuyệt vọng. Cô gọi to, Lại đây nào! Nhưng nó tiếp tục đi xa Cô bèn chạy ra khỏi phòng Đuổi theo và cầm lấy cánh tay nó Thấy cô gái sờ vào người mình Casimodo run hết cả tay chân Nó ngước mắt gian lơn Rồi thấy cô kéo lại gần Mặt mày nó nở nang vui sướng và yêu thương Cô định dẫn nó vào phòng Nhưng nó khăng khăng đứng lại ngoài cửa Nói Không, không, con cú không vào trong tổ sơn ca Cô gái bèn duyên dáng ngồi xuống tấm đệm Con dê phủ phục dưới chân Hai người yên lặng hồi lâu Lặng lẽ nhìn nhau Nó ngắm bao vẻ kiều diễm Cô thấy bao nhiêu xấu xí Mỗi lúc cô lại phát hiện thêm một nét dị dạng mới Ở Casimodo Cô đưa mắt nhìn từ đôi đầu gối khèo Tới chiếc lưng gù Từ lưng gù tới con mắt đọt nhất Cô không ngờ một con người lại được đúc nặng Dụng về đến như vậy lại có thật Tuy nhiên Trên bấy nhiêu thứ có xiết bao buồn rầu và hiền diệu toát ra khiến cô bắt đầu quen dần nó lên tiếng đầu tiên vừa rồi cô bảo tôi quay lại à cô gật đầu đáp phải nó hiểu ý cái gật đầu ngập ngừng nói khốn khổ chả là tôi bị điếc tội nghiệp cô bohemian thốt lên vẻ đói hoài thương hại nó mỉm cười đau khổ cô thấy tôi chỉ còn thiếu cái đó là quá đủ phải không ấy, tôi biết, tôi sinh ra như vậy, thật kinh khủng, đúng không? Còn cô, cô đẹp quá. Giọng nói của con người tội nghiệp có ý thức rất sâu sắc về nỗi khổ của mình, khiến cô gái không thốt nổi lời nào. Giả lại, có nói nó cũng không nghe thấy. Nó nói tiếp. Chưa bao giờ tôi thấy mình xấu xí như bây giờ, đem so sánh với cô, tôi rất thương hại cho thân tôi. Tôi chỉ là con quái vật khốn khổ đáng thương. Chắc cô thấy tôi giống con thú phải không Còn cô Cô là tiên nắng Giọt sương, Tiếng chim Tôi là cái gì ghê tởm, Chẳng phải người Chẳng phải thú Một thứ gì đó còn cứng rắn hơn Bị dày xéo dưới chân Và dị dạng hơn cả hòn sỏi Rồi nó cười Tiếng cười đau đớn nhất trên đời Nó nói tiếp Phải tôi biết, Nhưng cô cứ nói với tôi bằng cử chỉ dấu hiệu tôi có ông chủ vẫn nói chuyện với tôi bằng cách đó với lại tôi biết được ý muốn của cô qua cặp môi động đậy qua con mắt nhìn nếu vậy hãy nói tại sao anh cứu tôi cô gái mỉm cười hỏi nó chăm chú nhìn cô nói rồi đáp tôi hiểu rồi cô hỏi tại sao tôi cứu cô cô đã quên có thằng khốn nạn một đêm toan bắt cóc cô một thằng khốn nạn mà ngay sáng hôm sau Cô đã cứu giúp nó Trên đài bêu tụ ô nhục Giọt nước và chút lòng thương Như vậy đủ để tôi Đem cả cuộc đời trả nợ chưa xong Cô đã quên thằng khốn nạn Còn nó Nó vẫn nhớ Cô gái hết sức ái ngại nghe nó nói Một giọt nước mắt lăn trong con mắt gã kéo chuông Nhưng không rơi xuống Nó như gắn tự trọng Để nuốt giọt nước mắt Khi hết lo giọt nước mắt sẽ rơi Nó nói tiếp Này cô Ở đây có những tòa tháp thật cao Một người rơi xuống sẽ chết trước khi tới mặt đường Khi nào cô muốn tôi nhảy xuống Cũng chẳng cần cô phải nói nửa câu Chỉ một tia mắt là đủ Nói rồi nó đứng lên Dù cô Bohemian đau khổ đến đâu Con người kiệt quặc vẫn gợi cho cô lòng xót thương Cô ra hiệu cho nó ở lại Nó đáp Không, không Tôi không nên ở lại quá lâu Tôi không thoải mái mỗi khi cô nhìn tôi Chỉ vì thương hại mà cô không quay mặt đi Tôi sẽ tới chỗ nào có thể trông thấy cô mà cô không nhìn thấy tôi như vậy hơn Nó rút trong túi ra cái còi nhỏ bằng kim khí Nói Cô cầm lấy Khi nào cần tôi Khi nào muốn tôi đến Khi nào không quá khiếp sợ phải thấy tôi Cô cứ thổi cái còi này Tôi nghe thấy tiếng còi Nó đặt chiếc còi xuống đất rồi bỏ chạy chương bốn sành và pha lê ngày giờ qua đi tâm hồn esmeralda dần dần trở lại bình thản nỗi đau quá độ cũng như niềm vui quá độ là những thứ mãnh liệt không thể kéo dài trái tim con người chẳng thể dừng mãi ở một cực điểm cô bohemian đã quá nhiều đau khổ đến nỗi chỉ còn lại nỗi ngạc nhiên cùng với sự yên ổn niềm hy vọng cũng trở lại cô sống ngoài lề xã hội ngoài lời cuộc đời nhưng mơ hồ cảm thấy có lẽ không phải không thể trở lại đó cô như người chết còn dự phòng giữ lại chiếc chìa khóa cửa mồ cô cảm thấy hình ảnh khủng khiếp bấy lâu ám ảnh mình xa dần mọi bóng ma ghê rợn pierra torturi rắc sắc mô lui mờ dần trong trí óc tất cả cả lão linh mục nữa giả lại phêbus còn sống cô tin chắc như vậy cô đã nhìn thấy chàng cuộc sống của phêbus là tất cả sau hàng loạt rung chuyển định mệnh làm sụp đổ hết trong người cô chỉ thấy tâm hồn còn đứng vững có một thứ một tình cảm đó là tình yêu với viên đại úy vì tình yêu như cái cây từ nó mọc lên đâm sâu rễ vào tất cả bản thể ta và tiếp tục xanh tốt trên trái tim hoang tàn còn điều khó hiểu chính là say mê càng mù quáng lại càng dai dẳng không bao giờ nó bền vững bằng lúc tự nó không có lý do tồn tại chắc hẳn esmeralda không phải không chua chát lúc nghĩ tới viên đại úy thật ghê rợn khi chính chàng cũng mắc lừa cũng tin vào sự việc vô lý cũng cho rằng chính cô một người sẵn sàng hy sinh nghìn lần cho chàng đã đâm mình nhưng rốt cuộc không nên quá ăn trách chàng chính cô chẳng thú nhận tội lỗi đó hay sao chính cô người đàn bà yếu đuối chẳng khuất phục trước cực hình đó ư mọi lỗi lầm đều tại cô đáng lẽ đành chịu nhổ móng tay còn hơn một lời thú như vậy dù sao chỉ cần gặp lại phê biết một lần một phút thôi chỉ cần một câu nói một khóe mắt là đủ để chàng hết hiểu lầm trở về với cô cô tin chắc như vậy cô cũng tự khoay khoả hão huyền về khối chuyện kỳ quặc như sự tình cờ có mặt của phê biết vào hôm cô công khai tạ tội về cô gái đứng cạnh chàng chắc hẳn đấy là em gái giải thích vô lý nhưng cô chấp nhận vì đang cần tin bích vẫn yêu mình và chỉ yêu có mình mình thôi chàng đã chẳng thề thốt với cô là gì ngây thơ và cả tin như cô còn cần gì hơn nữa giả lại trong vụ này cứ xét đoán bề ngoài rõ ràng nó bất lợi cho cô hơn cho chàng cô đành chờ đợi cô hy vọng cũng nên nói thêm nhà thơ tòa nhà thơ rộng lớn bao quọc cô khắp chung quanh che chở cứu vớt cô tự nó cũng là liều thuốc ăn thần kỳ diệu Đường nét trang trọng của kiến trúc Thái độ sùng bái của mọi vật dây quanh Tư tưởng thiên liêng và thanh tịnh Có thể nó thoát ra từ mọi lỗ chân lông khối đá Đã vô hình trung tác động tới cô Thời nhà cũng còn gian dội Bao tiếng động đầy ân phước Và uy nghiêm Chúng xoa dịu tâm hồn cô bệnh não Tiếng ca đều đều Của người hành lễ Lời đáp của dân chúng với linh mục Lúc ngắt ngứ, lúc ồn ào Cửa kính màu nhịp nhàng rung rinh đại phong cầm cất cao như trăm tiếng kèn đồng ba tháp chuông ngân gian như tổ ong to Cái dàn nhạc đó trỗi dậy một âm giai vĩ đại luôn luôn lên bổng xuống trầm từ đám đông tới tháp chuông xóa nhòa mọi ký ức tưởng tượng đau khổ của cô nhất là dàn chuông chúng hát ru cô đó là một thứ từ trường mãnh liệt mà các dụng cụ to lớn dâng thành đợt sóng cao để phủ lên người cô cho nên mỗi lần mặt trời mọc lại thấy cô nguôi dịu hơn ít thở điều hòa bất tái xanh vết thương lòng càng được hàn gắn vẻ mặt cô càng rạng rỡ thêm nhan sắc và duyên dáng tuy trầm thương và kín đáo hơn tính nết cũ cũng trở lại phần nào cả tính vui vẻ cái biểu môi xinh đẹp lòng yêu thương con dê thói ham ca hát nét e thẹn mỗi sáng cô ý tứ nép vào góc phòng để thay áo sợ có ai trên các gác xép lân cận nhìn thấy qua cửa sổ lúc nào bớt nhớ tới phê biết cô gái ai cập đôi khi cũng nghĩ đến cazimodo đây là sợi dây duy nhất mối quan hệ duy nhất sự giao tiếp duy nhất còn lại với mọi người với kẻ sống thật tội nghiệp cô còn cách biệt mọi người hơn cả cazimodo cô chẳng hiểu tí gì về người bạn kỳ lạ mà tình cờ dẫn tới cho mình cô vẫn thầm trách không có được lòng biết ơn để nhắm mắt bỏ qua nhưng quả tình cô không thể quen được với gã kéo chuông khốn khổ hắn xấu quá cô vẫn bỏ dưới đất chiếc còi hắn đưa không vì thế mà thỉnh thoảng casimodo không xuất hiện trong những ngày đầu khi hắn mang giỏ thức ăn và vò nước tới cô gắng sức không quá ghê tởm quay mặt đi nhưng vẫn nhận thấy từng cử chỉ nhỏ loại đó thế là hắn buồn bã bỏ đi một lần Hắn chợt tới lúc cô đang giúp ve con da li, Hắn đứng tư lự hồi lâu Trước cái nhóm duyên dáng Gồm con dê và cô gái Ai Cập Sau cùng lắc đưa cái đầu nặng nề Méo mó hắn nói Điều bất hạnh là tôi còn giống quá nhiều Với con người Tôi chỉ mong được hoàn toàn là con vật Như con dê này Cô ngạc nhiên ngước nhìn hắn Đáp lại khóe mắt hắn nói Ồ tôi thừa hiểu tại sao rồi Và hắn bỏ đi Lần khác, hắn tới trước cửa buồng mà không bao giờ hắn bước vào giữa lúc Esmeralda đang hát bài dân ca cổ Tây Ban Nha tuy cô không hiểu lời nhưng nó luôn văng vẳng bên tai vì các mụ Bohemian thường hát ru hồi cô còn nhỏ Nhìn thấy khuôn mặt gớm ghét đột nhiên xuất hiện giữa bài ca Cô gái ngừng bặt, bất giác rùm mình sợ hãi Gã kéo chuông khốn khổ quỳ xuống trước ngưỡng cửa và chấp đôi tay to tướng méo mó, ra vẻ gian lơn tất tiếng đau đớn nói ôi tôi vang cô xin cô hát nữa đi và đừng xua đuổi tôi không muốn làm hắn buồn lòng nên cô run rẩy hát tiếp khúc tình ca rồi dần dần bớt sợ cô đắm mình trọn vẹn vào cảm xúc của bài ca u sầu thê thiết đang hát còn hắn vẫn quỳ đó chắp hai tay như cầu khấn hắn chăm chú nín thở đăm đăm nhìn vào trò mắt sáng ngời của cô bohemian tưởng như hắn nghe bài hát trong mắt cô. Lại một lần khác, hắn tới gặp cô, dễ dụng về nhút nhát, cố gắng mãi mới thốt nên lời: "Cô hãy nghe tôi, tôi có chuyện muốn nói." Cô ra hiệu đang nghe hắn, thế là hắn thở dài, hé môi dây lát như sắp sửa nói, rồi nhìn cô lắc đầu và thong thả bỏ đi, tay ôm tráng để mặt cô gái ai cập ở lại sững sờ. Trong số hình thù ngộ ngĩnh chậm trổ trên tường có một hình người hắn ưa thích nhất và hình như thường trao đổi khoé mắt thân thiện với nó một lần cô gái ai cập nghe thấy hắn bảo hình người ôi sao ta không là đá như mi thế rồi một hôm vào buổi sáng esmeralda bước ra tận gờ mái và nhìn xuống quảng trường qua mái nhọn nhà thờ San jean le ron cacimodo cũng đứng đó sau cô hắn tự ý đứng như vậy hết sức tránh cho cô gái nỗi khổ phải trông thấy hắn bỗng cô bohemian run lên nước mắt và ánh vui cùng lóe sáng trong đôi mắt cô quỳ xuống bên gờ mái và hốt hoảng dang tay về phía quảng trường kêu lên phê biết lại đây lại đây một câu chỉ một câu thôi trời ơi phê biết phê biết phê biết giọng nói nhắc mặt cử chỉ toàn thân cô mang vẻ bi thảm của kẻ đắm thuyền ra hiệu cấp cứu cho chiếc tàu vui vẻ đang chạy xa xa dưới ánh nắng chân trời Casimodo cúi nhìn xuống quảng trường và thấy đối tượng để âu yếm và điên dại cầu xin đó là chàng trai trẻ một đại úy một kỵ sĩ tuấn tú bóng lộn những vũ khí và trang sức đang rủi ngựa ở đầu kia quảng trường và ngã mũ có ngù chào một tiểu thư diễm lệ tươi cười đứng trên bao lơn tất nhiên viên sĩ quan không thể nghe thấy cô gái khốn khổ gọi mình chàng ở quá xa Nhưng gã điếc tội nghiệp, chính hắn lại nghe thấy, ngực hắn nhô lên thở dài thường thường, hắn quay lại, trái tim phình to những giọt nước mắt, hắn cố nuốt vào, hạch nắm tay co quắp, va nhau trên đầu, và khi rút về, mỗi bàn tay đã có một nắm tóc đỏ quạch. Cô gái Ai Cập không hề để ý tới hắn, hắn nghiến răng khẽ nói, Trời đất ơi, hóa ra phải như vậy, chỉ cần có cái mã ngoài đẹp đẽ là đủ trong khi đó cô gái vẫn quỳ và kêu lên xúc động lạ thường ôi chàng đang xuống ngựa kia kìa chàng sắp bước vào nhà phê biết chàng không nghe thấy ta gọi phê biết thật độc ác cái cô kia đi gọi chàng cùng lúc với ta phê biết phê biết gã điếc nhìn cô hắn hiểu mọi bộ điều đó mắt gã kéo chuông tội nghiệp ứa lệ nhưng nó không để chảy một giọt đột nhiên nó khẽ kéo tay áo cô gái cô quay lại vẻ mặt nó bình tĩnh nó hỏi cô có muốn tôi đi tìm anh ta cho cô không cô reo lên vui sướng ồ đi đi đi ngay chạy mau nhanh lên ông đại úy đó dẫn chàng đến đây cho tôi tôi sẽ thương yêu anh cô gái ôm hôn đầu gối nó nó bất giác lắc đầu đau khổ thều thào nói tôi sẽ dẫn anh ta tới cho cô rồi nó quay đầu đi và rảo bước lao xuống cầu thang Ngạn ngào nức nở xuống tới quảng trường nó chỉ trông thấy con tuấn mã buộc trước cửa nhà Gondolier viên đại úy vừa vào nhà nó ngước nhìn lên nóc nhà thờ esmeralda vẫn đứng đó y nguyên như cũ nó lắc đầu buồn bã ra hiệu cho cô rồi nó tựa lưng vào chiếc cột mốc cạnh cổng nhà Gondolier định bụng chờ viên đại úy đi ra trong nhà Gondolier, đây là ngày siêu tết trước hôn lễ Casimodo thấy rất nhiều người đi vào Mà chẳng có ai đi ra Thỉnh thoảng Nó nhìn lên nóc nhà thờ Cô gái Ai Cập cũng đứng trơ như hắn Một giáp mã tới tháo ngựa Rồi dắt vào chuồng trong nhà Suốt một ngày qua đi như vậy Casimodo cạnh cột móc Esperanda trên nóc nhà Phải biết chắc hẳn dưới chân Fleur de Lis Rồi đêm xuống Một đêm không trăng Một đêm tối mịt Casimodo mỏi mắt nhìn Esperanda Các sao chỉ còn là cái bóng trắng trong hoàng hôn Rồi không thấy gì nữa Mọi vật tan biến Mọi vật tối đen Casimodo thấy các cửa sổ Ở mặt tiền nhà Gondolier Sáng trưng từ trên xuống dưới Hắn thấy mọi cửa kính khác Trên quảng trường cũng lần lượt thắp sáng Rồi hắn cũng thấy đèn tắt Cho tới ngọn cuối cùng Vì hắn đứng nguyên vị giấy đó suốt cả tối viên sĩ quan không đi ra Lúc những khách qua đường Cuối cùng đã về nhà Lúc các cửa sổ mọi nhà khác đều tắt đèn Casimodo vẫn đứng đó hoàn toàn trơ trọi Hoàn toàn trong bóng tối Hồi đó chưa có đèn đêm trên sân trước nhà thờ Đức Bà Tuy nhiên, cửa sổ nhà Gondelaurier vẫn sáng đèn cho mãi tới quá nửa đêm Casimodo đứng im và chăm chú nhìn các cửa kính muôn màu Trên đó in bóng dáng qua lại đám đông linh hoạt đang khiêu vũ, Tiếng ồn ào của đô thành Paris yên ngủ tắt dần Nếu không biết, chắc nó đã nghe rõ hơn tiếng hội hè Tiếng cười đùa và âm nhạc ở bên trong nhà Gondolier Tới một giờ sáng, khách khứa bắt đầu ra về Casimodo lẫn trong bóng đêm Thấy rõ bọn họ đi qua chiếc cổng sáng ánh đuốc. Không có ai là viên đại úy Nó nặng trĩu ý nghĩ ưu phiền Thỉnh thoảng lại ngước nhìn trời như kẻ buồn chán Từng đám mây lớn đen kịch, nặng nề, rách rưới, loan lộ Rủ xuống như chiếc giỏng nhiễu dưới vòm trời sau đêm Trông giống các mạng nhện trên bầu trời Trong một lúc như vậy Nó bỗng thấy bí mật mở ra chiếc cửa sổ thấp ngoài bao lơn Mà lan can đá nổi bật trên đầu nó Chiếc cửa kính mỏng manh để lọt hai người bước ra Rồi nhẹ nhàng khép lại sau họ Một người đàn ông và một người đàn bà Cũng khá khó khăn Casimodo mới nhận ra người đàn ông là viên đại úy đẹp trai Còn người đàn bà là cô tiểu thư trẻ, sáng nay nó trông thấy cũng đứng trên bao lơn này chào đón viên sĩ quan. Bản trường hoàn toàn tối mịt và tấm rèm đôi đỏ tía rủ xuống sau cửa lúc khép lại đã che ánh sáng trong phòng không để lọt ra bao lơn. Chàng trai và cô gái hình như đang say sưa tâm sự hết sức âu yếm. Gã liếc đoán vậy. Vì không nghe thấy một lời nào họ nói, cô gái hình như đã để viên sĩ quan vòng tay ôm lấy mình nên chỉ chống cự lấy lệ khi chàng ghé môi hôn đứng dưới đường. Casimodo được chứng kiến cảnh này càng vui mắt khi nó không định để ai nhìn thấy. hắn cay đắng ngắm nhìn hạnh phúc đó, cảnh đẹp đó. dù sao ngay ở con người khốn khổ này, thiên nhiên không hề câm nín. cột xương sống tuy cong queo tàn nhẫn, cũng biết rung rẩy không kém bất cứ ai. nó nghĩ tới thân phận khốn nạn tạo hóa dành cho mọi thứ đàn bà tình yêu nhục dục sẽ vĩnh viễn trôi qua trước mắt và nó chỉ được đứng nhìn vui sướng của kẻ khác. nhưng đau lòng nhất trong cảnh này đều làm nó đã phẫn nộ lại còn bất bình, đó là nghĩ tới cô gái ai cập sẽ đau khổ đến đâu nếu trông thấy cảnh đó. cũng mai đêm tối mịt, còn Estheranda ở Kasra nếu cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nó tin chắc như vậy và ngay chính nó cũng chỉ lờ mờ phân biệt được cặp tình nhân trên bao lần. nghĩ vậy nó tạm yên tâm. lúc này Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên sôi nổi hơn Cô thiếu nữ như gian nại viên sĩ quan đừng đòi hỏi gì thêm casimodo chỉ thấy trên đó Những bàn tay xinh đẹp nắm lấy nhau Nụ cười trộn nước mắt Khóe mắt ngước nhìn bầu trời sao của cô gái Và cặp mắt nồng cháy của viên đại úy cuối nhìn cô Mai thay Vì cô gái bắt đầu chỉ còn chống cửa rất yếu ớt Cánh cửa bao lơn bỗng mở ra Một phu nhân già xuất hiện Cô gái hình như lúng túng viên sĩ quan tỏ ra bực bội và cả ba quay vào lát sau có tiếng ngựa dậm chân dưới cổng rồi ông đại úy bảnh bao Phát áo choàng đêm phi nhanh qua mặt kazimodo gã kéo chuông để chàng đi tới góc phố rồi mới chạy theo nhanh nhẹn như con khỉ gọi to này ông đại úy viên đại úy dừng lại tình vô lại này muốn gì đây chàng nói nhìn kỹ trong bóng đêm cái dáng người đi khạn nạn đang khập khiễng chạy tới Khi đó Casimodo đã tới nơi và vội nắm lấy dây cương nói Đại úy hãy theo tôi, đằng kia có người muốn nói chuyện với ông Mẹ kiếp, biết cào nhau Con chim xù lông chất tuyệt này hình như ta đã gặp ở đâu Ô hay, cái nhà bác này có buông cương ra không nào Đại úy, gà điếc đáp Có phải đại úy hỏi ai muốn gặp ông phải không Ta bảo hãy buông ngựa ra về biết sốt ruột gắt Thằng cha giấm giớ này muốn gì mà cứ níu ngựa người ta Dễ thương mày tưởng ngựa của tao là cột treo cổ chắc Kasimodo chẳng những không buông cương Mà còn tìm cách đẩy ngựa quay đầu lại Không hiểu vì sao đại úy lại chống cự Nó vừa bảo Đại úy hãy tới đó Có cô gái đang chờ ông Nó cố nói thêm một cô yêu ông Đồ léo láo kỳ cục Đại úy nói Ai bảo ta cứ phải đến nhà mọi cô gái yêu ta Hoặc bảo là yêu ta đồ mặt cú vọ liệu cô ta có giống mày không? Bảo kẻ sai mày đến đây là tao sắp cưới vợ và nó hãy cút đi cho sớm. Kasimuro tưởng chỉ nói một câu Viên đại úy sẽ hết do dự, đành kêu lên: Đức ông hãy nghe tôi tới đó đi. Đây là cô gái ai cập ông vẫn quen. Quả nhiên câu nói tác động mạnh tới Phoebe, nhưng không phải như gã điếc mong đợi. Ta còn nhớ viên sĩ quan tình tứ đã cùng fleur de sớm lui vào trong nhà trước khi kazimodo cứu thoát cô tử tù khỏi tay sắc mô lư từ đó mỗi lần đến chơi nhà gondelaurier chàng không hề nhắc tới cô gái vì nghĩ tới dù sao cũng chỉ thêm khó chịu còn về phía fleur de cô thấy chẳng khôn ngoan gì mà đi nói cho chàng biết cô gái ai cập vẫn còn sống cho nên phêbus tưởng simila tội nghiệp đã chết mà như vậy cũng hai tháng rồi chưa kể từ nãy đến giờ viên đại úy chợt nghĩ tới đêm khuya tối tăm vẻ xấu xí dị thường cùng giọng nói đáy mồ của kẻ đưa tin kiệt quặc giờ giấc đã quá nửa đêm phố xá vắng tanh như cái tối chàng gặp con ma đội lốt thầy tu còn con ngựa thở phì phì nhìn Casimodo chàng kêu lên gần như hốt hoảng cô gái ai cập này có phải mày từ dưới âm ty hiện lên đó không và bàn tay chàng nắm lấy chui gươm nhanh nhanh lên gã điếc nói tìm cách lôi con ngựa đi ở đằng này phebus đạp ủng thật mạnh vào ngực hắn mắt casimodo lóe sáng nó nghiêng mình toan nhảy xổ vào viên đại úy nhưng nó dừng lại nói ôi sung sướng thay cho ông có được một người yêu ông nó nhấn mạnh vào câu một người rồi buông dây cương bảo thôi đi đi phebus chửi đổng thúc người chạy casimodo nhìn chàng lao vào màn sương trên phố gã điếc thống khổ thầm nói Ôi thế mà từ chối Nó trở về nhà thờ Đức Bà Thắp đèn lên và lên tháp Đúng như nó nghĩ Cô Bohemian vẫn đứng nguyên chỗ cũ Từ thật xa Vừa thấy nó Cô vội chạy tới Đôi bàn tay đẹp đau đớn chấp lại Cô thốt lên Có một mình thôi ư Tôi không gặp ông ta Casimodo lạnh lùng nói Thì phải đợi suốt đêm chứ Cô tức giận gắt Hắn nhìn cử chỉ giận dữ của cô Và hiểu mình bị trách móc Liền cúi đầu nói Lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn Cút đi Cô mắng Nó bỏ đi Cô không bằng lòng nó Nó mong được cô gái hành hạ hơn làm phiền lòng cô Nó giữ trọn vẹn nỗi đau cho riêng mình Từ hôm đó Cô không thấy nó nữa Nó thôi không tới buồn cô Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng cô thoáng thấy trên đỉnh tháp Bộ mặt gã kéo chuông Đang buồn rầu nhìn mình nhưng cô vừa trông thấy hắn đã biến mất. Nói thật tình, cô gái chẳng hề buồn về chuyện gã gù khốn khổ cố tình lánh mặt. Trong thâm tâm, cô còn cảm ơn nó. Giả lại, casimodo không hề có áo tưởng gì về chuyện đó. Cô không gặp nó nữa, nhưng cảm thấy một vị thần hộ mệnh luôn có mặt quanh mình. Thức ăn được bằng tay bí mật đưa tới lúc cô ngủ. Một sáng, cô thấy chiếc lồng chim ở cửa sổ. Phía trên gian buồn, có một hình chạm trổ làm cô sợ đã nhiều lần cô tỏ vẻ sợ như vậy trước mặt cathy một sáng vì mọi việc đó đều làm vào ban đêm cô không thấy nữa có kẻ đập dở rồi người leo lên tới hình chạm trổ đó đã phải liều mạng đôi khi buổi tối cô nghe thấy một giọng ca nấp dưới mái che gió thấp chuông hát một điệu buồn và kỳ lạ như để ru cô ngủ đó là những câu thơ không dần chỉ người điếc mới làm nổi Đừng nhìn khuôn mặt Hỡi cô gái Hãy nhìn trái tim Trái tim chàng đẹp trai lại thường méo mó Có những tim người chẳng giữ mãi tình yêu Cô gái ơi Cây thông không đẹp Không đẹp bằng bạch dương Nhưng nó giữ nguyên cành lá mùa đông Thang ôi Nó làm gì vô ích Cái gì không đẹp chẳng nên có mặt Sắc đẹp chỉ yêu sắc đẹp Tháng tư tránh mặt tháng giêng, Sắc đẹp thì hoàn hảo Sắc đẹp làm gì cũng được, sắc đẹp là vật duy nhất không tồn tại nửa chừng. Con quạ chỉ bay ban ngày, con cú chỉ bay ban đêm, thiên nga bay cả đêm lẫn ngày. Một sáng tỉnh dậy, cô thấy trên cửa sổ hai bình đầy hoa, một chiếc là bình pha lê rất đẹp, bóng lộn nhưng rạn nứt, nó rò chảy nước đã đổ đầy. Nên hoa trong bình héo úa, Chiếc kia là lọ sành, thô kệt và tầm thường, nhưng còn nguyên nước, nên hoa vẫn tươi và đỏ hồng. Không biết có phải chuyện cố ý hay không, nhưng Esmeralda cầm bó hoa héo và cài suốt ngày trên ngực. Hôm đó, cô không nghe thấy tiếng hát trên tháp. Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó. Suốt ngày cô ngồi giúp ve con Jali theo dõi cổng nhà Gondelaurier thầm thì nói một mình về phê và bẻ dụng bánh mì cho chim én ăn. Chương 5 Chiếc chìa khóa cổng đỏ Lúc đó, do công chúng bàn tán Phó chủ giáo đã biết cô Ai Cập được cứu thoát thần diệu thế nào Khi hay tin, ông không biết mình cảm nghĩ gì Ông đã quen với chuyện Esperanza chết rồi Bằng cách đó, ông được yên thân Ông đã chạm tới đáy tận cùng đau khổ Trái tim con người, Đức Chakloth tuần suy ngẫm về vấn đề này chỉ chứa nổi số lượng thất dòng nhất định khi miếng bọt biển đã sũng nước cả đại dương tràn qua cũng không thể thấm thêm giọt lệ nào nếu esmeralda đã chết rồi miếng bọt biển đã sũng nước mọi sự coi là xong đối với đức cha claude trên trái đất này nhưng cảm thấy cô gái còn sống và cả phêbus nữa như vậy cực hình lại tiếp tục cùng những xúc động day dứt cuộc sống mặt claude thì chán hết mọi chuyện khi biết tin Ông liền giam mình trong phòng riêng ở tu viện. Ông không dự cả hội nghị tăng đồ lẫn buổi lễ. Ông chẳng tiếp ai, kể cả Đức Giám Mục. Ông ẩn kính như vậy liền mấy tuần. Ai cũng tưởng ông ốm, mà ốm thật. Ông giam mình như thế để làm gì? Kẻ khốn khổ đang dây dứt những ý nghĩ nào? Liệu ông có giao chiến trận cuối cùng với niềm si mê ghê gớm của mình không? Hoặc trù tính một kế hoạch cuối cùng để giết chết cô gái và hủy hoại mình? Rằng chú em yêu quý đứa con nuông chiều của ông một lần tới trước buồn gõ cửa gắt gỏng gian nài xưng tên hàng chục lần claude vẫn không mở cửa suốt ngày ông dán mặt vào khung kính cửa sổ từ cửa sổ tu viện này ông nhìn thấy buồn esmeralda thường thấy cô gái với con dê đôi khi có cả casimodo ông theo dõi mọi săn sóc tỉ mỉ của gã điếc xấu xí thái độ phục tùng từng cử chỉ nhẹ nhàng và ngoan ngoãn của nó Đối với cô gái Ai Cập Do trí nhớ rất tốt Chính trí nhớ là nỗi khổ của kẻ hay gan Ông nhớ lại ánh mắt khác thường Của gã khéo chuông Nhìn cô gái múa rong vào một buổi chiều trước đó Ông tự hỏi nguyên nhân nào Xui khiến Casimodo cứu thoát cô gái Ông chứng kiến vô số cảnh sinh hoạt Nho nhỏ giữa cô Bohemian Và gã điếc Mà điệu bộ ra thiệu của cô Nhìn từ xa Và nhận xét bằng mối tình say đắm của ông Có vẻ rất âu yếm ông nghi ngại tính khí kỳ quặc của đàn bà thế rồi ông mơ hồ cảm thấy ghen tuông dấy lên trong lòng mối ghen tuông không hề chờ đợi mối ghen làm ông đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận đối với viên đại úy thì cũng được chứ còn đối với cái thằng này ý nghĩ đó làm đức cha claude bực bội trong lòng đức cha claude trải qua những đêm khủng khiếp từ ngày biết rõ cô gái ai cập còn sống những ý nghĩ lạnh lẽo dính dáng đến bóng ma nhà mồ từng ám ảnh ông suốt một ngày ngày tăng biến hết và xác thịt trở lại đòi hỏi ông quằn quại trên giường như cảm thấy cô gái trẻ tóc nâu ở ngay sát bên mình đêm đêm ốc tưởng tượng điên rồ khiến ông nghĩ ra đủ mọi dáng điệu của Esmeralda làm cho mạch máu khắp người sôi lên ông nhìn thấy cô gái nằm trên người viên đại úy bị đâm mắt cô nhắm nghiền bộ ngực trần và đẹp hoang máu Fabius vào lúc đang khoái lạc Khi phó chủ giáo gắn trên đôi môi cô tái nhợt chiếc hôn mà cô gái khốn khổ tuy gần như chết Còn cảm thấy nóng bỏng Ông nhớ lại lúc cô gái bị bàn tay giả mang của bọn khảo đã Tha hồ lột trần và xỏ vào chiếc kẹp chân Dặn đinh ốc sắt cái bàn chân bé nhỏ cẳng chân thon mảnh, tròn, đầu gối mềm mại, trắng ngần Ông còn nhớ mãi cái đầu gối màu ngà duy nhất còn lại Bên ngoài chiếc dụng cụ ghê gớm của tóc 3. Cuối cùng ông hình dung cảnh cô gái mặc áo lót, cổ buộc sợi dây thừng, hai dây trần, đôi bàn chân không, hầu như trần truồng như ông đã trông thấy vào hôm cuối cùng. Các hình ảnh dâm vật làm ông nắm chặt hai bàn tay và thấy một luồng rung rẩy chạy dọc suốt xương sống. Giữa một đêm loài đó, những hình ảnh như vậy hâm sôi tàn nhẫn dòng máu thanh tân và tu sĩ khiến đức cha Claude phải ghi chặt gối, vội nhảy xuống giường, khoác áo lễ ra ngoài áo ngủ. Rồi ra khỏi giường Tay cầm đèn Quần áo xót xếp Ngơ ngác, con mắt trực lửa Ông biết chỗ cất chiếc chìa khóa của cổng đỏ Nó từ tu viện thông sang giáo đường Và như ta đã biết Ông luôn có trong người chiếc chìa khóa Để mở cửa cầu thang lên Chương 6 Tiếp theo chuyện chiếc chìa khóa cổng đỏ Đêm đó Esmeralda đang ngủ trong mùa đầy ấp lãng quên, im vọng cùng ý nghĩ êm ái. Ngủ được hồi lâu, đang mơ thấy phê biết như thường lệ, cô bỗng nghe như có tiếng động quanh mình, giấc ngủ chập chờn và lo ngại, giấc ngủ loài chim, hơi động là cô tỉnh ngay. Cô mở mắt, đêm tối mịt, tuy nhiên cô vẫn nhìn thấy ở cửa sổ một khuôn mặt đang nhìn mình, ngọn đèn soi sáng bóng ma. Lúc thấy Esmeralda nhận ra mình khuôn mặt liền thổi tắt đèn dù sao cô cũng kịp thoáng nhận ra nó đôi mi mắt khiếp sợ khép lại cô thì thào tự nhủ ôi lão linh mục tất cả khổ đau quá khứ trở lại như tia chớp cô nằm giật xuống giường lạnh cứng lát sau cô thấy khắp người bị sờ soạng liền bật ngồi dậy tức giận đến tỉnh hẳn ngủ linh mục đã mò tới cạnh ông vòng hai tay ôm ghì lấy cô cô muốn kêu lên nhưng không thốt ra lời rồi bằng giọng run rẩy trầm trầm việc quá tức giận và khiếp sợ cô nói cút đi đồ quái vật cút đi quân giết người linh mục vừa thầm thì vừa hôn đôi vai cô gái bạn ơn cho tôi bạn ơn cho tôi esmeralda đưa hai tay túm mái tóc xót lại trên đầu hỏi y cố sức đẩy lùi những cái hôn như thể vết cắn gã khốn khổ vẫn lải nhải bạn ơn cho tôi nếu em biết tình yêu của tôi đối với em như thế nào Như lửa đốt, như chì sôi Như trăm ngàn lửa dao trong tim tôi Rồi bằng sức lực phi thường Ông gạt được hai cánh tay cô gái Cô hoảng sợ thét lên Hãy buông ra, nếu không tao nhổ vào mặt mày Ông đành buông tay Em xỉ nhục tôi đi, đánh đập tôi đi Tan ác đi Hãy làm bất cứ điều gì muốn Nhưng ban ơn cho tôi, hãy yêu tôi Thế là cô gái đánh ông bằng tất cả sự hung hãn của đứa trẻ Hai bàn tay xinh đẹp lên gân Cao mạnh vào mặt ông đi đồ quỷ dữ yêu tôi đi yêu tôi đi tội nghiệp linh mục khốn nạn vừa kêu vừa chồn lên người cô gái đáp lại những cái tắc bằng những vuốt ve phút chốc cô cảm thấy ông ta mạnh hơn mình ông nghiến răng nói phải xong đi mới được cô gái bị áp đảo hổn hển trả rời trong cánh tay linh mục toàn buông xuôi phó mặt cô cảm thấy bàn tay dâm vật sờ soạng khắp người cố gắng lần cuối cô hết sức gào to cứu tôi với cứu tôi với có con quỷ hút máu quỷ hút máu chẳng ai chạy tới riêng con ra ly thức dậy và hoảng hốt kêu be be im đi linh mục thở hổn hển nói đột nhiên trong lúc giãy giụa bò lăn dưới sàn bàn tay esmeralda sờ phải một vật lạnh bằng kim khí chiếc còi của cazimodo cô run lên vì hy vọng vội vớ ngay lấy đưa lên môi và mang hết hơi tàn ra thổi tiếng còi lanh lảnh kêu rít chói tai Cái gì thế? Linh Mục hỏi. gần như cùng lúc, ông cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ nhất bổng mình lên. Giang phòng tối ôm, không nhận ra ai đang tóm lấy mình. Nhưng ông nghe thấy tiếng hầm răng nghiến vào nhau tức giận. Rồi chút ánh sáng leo lét trong bóng tối. Cũng đủ để ông thấy một lưỡi dao lớn vung lên sáng loáng trên đầu. Linh Mục ngờ ngỡ thoáng nhận ra bóng Casimodo. Ông đoán chừng cũng chỉ có nó. Ông nhớ khi bước vào, đã vấp phải cái bọc đặt ngang phía ngoài ngay trước cửa nhưng kẻ mới tới chẳng hé răng nói nửa lời nên ông chưa hiểu ra sao ông nắm lấy cánh tay cầm dao quát lên casimodo trong lúc nguy khốn ông quên casimodo điếc trong chớp mắt linh mục đã bị quật ngã và thấy một đầu gối nặng như chì đè lên ngực thấy đầu gối gồ ghề đó ông nhận ra casimodo nhưng biết làm sao làm cách nào để hắn nhận ra mình Đêm tối khiến kẻ điếc thêm mù Ông Lam Nguy Cô gái không chút thương hại Như con hổ cái tức giận Chẳng thèm can thiệp cứu ông Lưỡi dao đang kề tận cổ phút giây thật nguy ngập Bỗng đối phương có vẻ do dự Nó nói giọng khàn khàn: Không nên để giấy máu lên người cô ta Đúng tiếng nói Casimodo Thế rồi Linh Mục cảm thấy bàn tay to Nắm lấy bàn chân mình kéo sình sạch khỏi phòng Ông sẽ phải chết ở ngoài đó Mai thay cho ông, mặt trăng vừa mọc được một lúc Khi cả hai ra khỏi cửa phòng Ánh trăng mờ chiếu lên mặt Linh Mục Casimodo nhìn thẳng vào mặt ông Bỗng run sợ Buông Linh Mục ra và lùi lại Cô gái Ai Cập bước tới cửa phòng Ngạc nhiên khi nhìn thấy hai vai trò đột nhiên thay đổi Bây giờ tới lượt Linh Mục đe dọa Còn Casimodo gian sinh Linh Mục trút lên đầu thằng điếc đủ các cử chỉ tức giận và trách mắng hùng hăng ra hiệu bắt nó rời đi gã điếc cúi đầu rồi tới quỳ xuống trước cửa phòng cô ai cập nó nói giọng trang nghiêm và nhẫn nhục bẩm đức ông trước hết hãy giết tôi rồi sau tùy đức ông muốn làm gì thì làm vừa nói nó vừa chìa dao cho linh mục linh mục tức điên nhảy tới nhưng cô gái nhanh tay hơn dằng ngay lấy con dao khỏi tay casimodo rồi cất tiếng cười vang giận dữ cô thách linh mục lại đây cô dùng lưỡi dao lên mục đứng đó lưỡng lự chắc chắn sẽ đâm cô quát lên đồ hèn mày không dám lại gần nữa ư rồi cô nói thêm giống lưỡi thật độc địa biết rõ sẽ chọc thủng tim linh mục bằng trăm ngàn mũi nhọn nôn đỏ này ta biết chắc phê biến chưa chết đâu linh mục đạp casimodo ngã lăn ra đất rồi tức giận điên cuồng lao đầu chạy xuống vòm cầu thang ông đi rồi Casimodo liền nhặt chiếc còi vừa cứu thoát cô Ai Cập Hắn đưa trả cô nói Còi rỉ rồi Rồi hắn bỏ cô đứng đó một mình Bàng hoàng trước cảnh gây gớm vừa xảy ra Cô gái kiệt sức gục xuống giường khóc nức nở Chân trời của cô lại thê thảm Còn phía linh mục Ông dò dẫm quay về phòng Thế là rõ Đức cha Claude ghen với Casimodo Ông trầm ngâm nhắc lại câu nói tàn nhẫn